Đường lao ra tiệc mừng thọ vừa lúc gặp gỡ tuyển chọn tái bắt đầu, tất cả mọi người ở mưu đủ kính nghi Giang Đồng tiểu thư, ngượng ngùng chân bảo các quảy trường xin lỗi mà nhìn Giang Đồng, cái kia vĩnh hằng chi liên đã bị người mua. Ai mua? Giang Đồng còn chưa nói lời nói, bên người nàng nữ sinh liền bắt đầu chất vấn, giang cùng chúng ta đồng đồng đoạt đồ vật. Hiện tại Giang Đồng ở cổ võ giới danh khí rất lớn, liền mộ dung phi tuyết đều phải tránh đi mũi nhọn này vĩnh hằng chi liên cũng chỉ có nữ tử sẽ dùng, có ai dám công nhiên cùng giang đồng không qua được? là là bách lý gia tộc trưởng quẩy trường lao phía dưới thượng mồ hôi lạnh, giang đồng tiểu thư, ngài xem, tính không cần khó xử hắn, hắn cũng không phải cố ý giang đồng xua tay, ta nhớ rõ các ngươi chân bảo cấp có một khối huyết ngọc đi, đến lúc đó xứng với nàng quần áo, khẳng định là phi thường đẹp. nghe thế câu nói, quẩy trường trong lòng phát khổ, giang đồng tiểu thư này khối huyết ngọc đã bắn ra. Như thế, Giang Đồng không thấy trung đồ vật đều bị báo cho đã bị mua đi, có chút là bách lý ra mua, có chút người mua quẩy trường không dám nói là ai. Nếu không phải xem quẩy trường không dám đắc tội chính mình, Giang Đồng hơi kém đều phải cho rằng hắn là cố ý nhằm vào chính mình. Đến tột cùng là cái nào tiện nhân chuyên môn nhằm vào nàng? Giang Đồng sắc mặt không hảo mà rời đi cái này chân bảo cất. Phía sau nữ sinh nhìn đến Giang Đồng mặt tức giận đến biến thành màu đen, không khỏi lập tức an ủi nói, Đồng Đồng, ta mẹ cho ta chuẩn bị một bộ bích ngọc, hẳn là thực sấn ngươi kia kiện quần áo. Không cần. Giang Đồng phiền lòng mà nói một câu, chính ngươi trở về đi, ta đi trưởng lão chỗ đó một chuyến. Chờ ra trưởng lão các thời điểm, Giang Đồng sắc mặt đột nhiên biến hảo, bao phủ ở giữa mày buồn bực đã biến thành ý mừng, có như vậy một chút gấp không chờ nổi chỉ là này đó hảo tâm tình vừa qua khỏi cả đêm ngày hôm sau đến đường lao ra trong yến hội khi sắc mặt đột nhiên biến hắc. đường văn ba tám đại thọ tới người đều là cổ võ giới lừng lẫy nổi danh nhân vật đường thư thần cùng bách lý bân còn có mộ dung phi diệp chờ đoàn người xuất hiện thời điểm trong yến hội mọi người đều chấn một cái trước mắt không chỉ có là bởi vì cái này cường đại đội hình càng là bởi vì thư thần thân thiết kéo cái kia nữ sinh kia nữ sinh khoác màu trắng áo trang lông cáo Lông cáo là tuyết giống nhau nhan sắc, không có chút nào tạp sắc, bên thai truy đỏ như máu khuyên thai, lửa đỏ nhan sắc, sơn đến nàng một khuôn mặt giống như bạch ngọc, trên cổ treo thình lình chính là cái kia vĩnh hằng chi liên. Nàng biểu tình thanh lãnh đạo nhiên, một trương dung nhan tú trí tuyệt tục, rực rỡ lung linh hai tròng mắt giống như là bị nhuộm đấm một bức tranh thủy mặc. Đoàn người đi vào tới thời điểm, toàn bộ cảnh tượng quỷ dị mà an tĩnh một cái chớp mắt, Giang Đồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị thư thần vãn trụ nữ sinh, môi cắn đến trắng bệnh. Thất Vĩ Long cáo, Huyên Ngọc Quyên hai, Vĩnh Hằng Chi Liên, đều là những người đó vì trước mắt cái này nữ sinh mua. Hơn nữa phía trước một cái kẻ thần bí truyền cho hắn tư liệu, nàng như thế nào sẽ không biết trước mắt người này chính là cố khê tiểu. Tưởng tượng đến này đó, còn có liên tiếp bị người mua đi đồ vật, nàng tức giận đến một đống máu đều phải phun ra tới. Giang phu Nhân là cỡ nào thân phận? Nàng hiếm khi xuất hiện ở người trước mặt. Lúc này vừa xuất hiện, bao nhiêu người đều xung tới. Thư Thần cười tủm tỉm về phía bọn họ giới thiệu Cố Khê Tiểu. Vị này chính là con dâu của ta. Cố Khê Tiểu, mọi người trầm mặc một chút, trong miệng nói chúc mừng nói, nhưng là ánh mắt lại không khỏi Triều Cố Khê kiều đầu qua đi. Trước mắt này một vị, trên người không có một chút cổ võ giới hơi thở, thấy thế nào đều là một người bình thường. Giang phu nhân không phải là náo chịu đi. Cố khê kiều chiều bọn họ lễ phép gật đầu, biểu tình thanh nạo thật sự. Đồng đồng, chính là người này. Một người bình thường. Còn vẻ mặt thanh nạo bộ dáng, nàng dựa vào cái gì. Cũng vọng tưởng cùng người so. Giang phu nhân có phải hay không mắt a? Giang đồng bên người nữ sinh nhìn cố khê kiều, nghiến răng nghiến lợi. Trường 492-178 thịnh hành cổ võ giới 1, canh 1. Bên người nói nói như vậy người có rất nhiều, Giang Đồng ngay từ đầu còn có nói hai câu không cần nói như vậy cố khê kiểu, nhưng là đến sau lại nói được người nhiều nàng cũng liền lười đến nói. Rốt cuộc, từ đấy lòng chỗ sâu trong, nàng cũng cho rằng như thế. Cổ võ giới người đều là cao cao tại thượng, bọn họ đều là đánh tâm nhãn khinh thường những cái đó người thường. Chính là dần dần mà, một ít án binh bất động, tự giữ thân phận người bắt đầu ngồi không yên bọn họ chớm mắt nhìn cố khê kiều bên người vây quanh một đám người, từ từ cùng cố khê kiều nói chuyện cái kia lão nhân không phải hôm nay đại thọ tinh đường văn bá sao? hắn dùng như thế nào như vậy hòa ái dễ gần ngự khí cùng cố khê kiều nói chuyện. còn có bên người nàng vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện vị kia không phải y y thực lực quốc gia lực giới tân thủ lĩnh vạn sĩ tuyệt sao? vạn sĩ tuyệt lấy bản thân chi lực đoạt lại truyền thừa chi ấn cũng đem có được truyền thừa chi ấn đời trước thủ lĩnh đánh bại chuyện này đã hoành động toàn cầu thế lực giới không chút nào khoa trương mà nói hắn ở y quốc vị trí cùng giang thư huyền ở cổ võ giới vị trí giống nhau nhân vật như vậy cổ võ giới có thể nhận thức đến người đều không nhiều lắm như thế nào sẽ củng cố khê tiểu như vậy thủ càng mấu chốt chính là vạn sĩ tuyệt xem ánh mắt của nàng còn mang theo không chút nào che giấu kính ý ve đúng tờ gần lạ như thế này cũng liền thôi Chính là bên người nàng vờn quanh người đâu chỉ bọn họ, còn có vị kia, không phải trước đó vài ngày nháo đến mãn cổ vò giới mưa mưa gió gió Bách Lý Bân sao. Bách Lý Bân chân thương hảo lúc sau này nghịch thiên thiên phú cũng liền hiện ra, đặc biệt là cùng Giang Thư huyền cùng nhau bắt sống vị kia quốc tế tên quân đồ. Hắn tuy rằng không có xâm thí luyện các, nhưng là mọi người đều đã đoán được thực lực của hắn tuyệt đối đã thẳng đuổi theo Bách Lý cử. Chỉ là Bách Lý Bân từ trước đến nay điệu thấp. Rất ít ở cổ võ giới xuất hiện, tuy rằng làm người ôn hòa trên thực tế lại phi thường lãnh đạo, nhưng hắn như thế nào cũng củng cố khê tiểu nhận thức. Quan hệ còn không cạn bộ dáng. Nhất là mọi người kinh ngạc chính là, nguyên bản nghe được giang phu nhân mang theo con dâu lại đây đại trưởng lão khí rào rạt mà lại đây chọn thứ. Nhưng là ở nhìn thấy cô khê tiểu thời điểm, trên mặt hắn khí thế hoàn toàn biến mất, giây tiếp theo, trong mắt chừng đến phi thường đại. Cuối cùng, Ở mọi người ý vị không do ánh mắt trung móc ra một quyển kinh phật. Nghiệm vài câu lúc sau liền phi thường chân chó mà cùng tử A cố khê tiểu phía sau. Này đó không giống bình thường mà tình huống làm ở đây mà mọi người đều không khỏi trừng thẳng mắt. Những người khác còn chưa tính, ngươi chính là giang gia đại trưởng lão A. Ngươi như thế nào cũng như vậy nông cạn. Chẳng lẽ là xem nhân gia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp chính là song trọng tiêu chuẩn vẫn là giang phu nhân tuyển đến cái này con dâu thật sự có bất phàm chỗ ở nghĩ đến đây một đám cổ võ giới người liền bắt đầu đánh giá cô khê tiểu nhưng vô luận như thế nào đánh giá nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi a đại trưởng lão ngươi ngươi như thế nào giang gia nhị trưởng lão thấy đại trưởng lão bộ dáng này không khỏi đem hắn từ cố khê tiểu bên người kéo đến một bên không phải nói tốt chúng ta cùng nhau tới khuyên giải giang phu nhân Thuận tiện làm vị kia cố tiểu thư biết khó mà lui sao. Ngươi như thế nào gần nhất liền thay đổi. Tam trưởng lão liên tục gật đầu, thêm một câu, còn như vậy chân chó mà nhìn nhân gia. Bốn năm sau thất trưởng lão nghe này, cũng đều không tán đồng mà nhìn đại trưởng lão. Đúng vậy, đại trưởng lão, ngươi như thế nào là loại người này. Đại trưởng lão chiều cố khê kiểu bên kia nhìn thoáng qua, thấy nàng không có chú ý tới chính mình nơi này, mới phóng thấp thanh âm, nói bậy gì đó ta là cái loại này người sao? đúng rồi, kinh thư mang không. 23456 thất trưởng lão dương mắt, ngươi hỏi cái này làm gì? đương nhiên là sợ các ngươi chờ lát nữa sẽ bị kích thích chết. Đại trưởng lão thấy bọn họ kinh thư đều là tùy thân mang theo, lúc này mới mở miệng, còn nhớ rõ ngày đó buổi tối đã cứu ta cùng giang phu nhân cái kia thần bí cao thủ sao? chính là cố tiểu thư. Lời này vừa ra, 23456 thất trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Ngày đó buổi tối bọn họ tuy rằng không có nhìn thấy cô khê kiểu chân nhân, nhưng là thấy đôi chiến lưu lại dấu vết, hiện trường, quá mức hung tàn, đặc biệt là cái kia bị xét đánh ra tới khe danh, bọn họ bảo thủ phòng trường, người này chân thật thực lực đã đạt tới tiên thiên tri cảnh. Loại này cảnh giới người, giống nhau đều là ẩn sĩ đồ cổ, bọn họ cũng vẫn luôn tưởng nào đó ẩn sĩ đại năng, không nghĩ tới sẽ là như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương. đại trưởng lão Ngươi không phải là đậu chúng ta chơi đi. Hiện tại thế giới như vậy loạn, ta có nhàn công phu cùng các ngươi chơi. Đại trưởng lão thật sâu hít một hơi, còn có cái kia đem các ngươi ngược đến chết đi sống lại hòa bình tiểu đội thủ lĩnh, chính là nàng. Những lời này vừa ra, 2, 3, 4, 5, 6 thất trưởng lão đột nhiên liền an tĩnh. Bọn họ nhìn xem đại trưởng lão, lại nhìn xem đang ở cùng người chuyện trò vui vẻ cố khê tiểu, đáy mắt dâng lên chính là kinh hãi, đại trưởng lão, này. Này, là cứu đại trưởng lão cái kia cao thủ còn chưa tính, rốt cuộc cũng chính là một người, nhưng nàng thế nhưng là hòa bình tiểu đội thủ lĩnh. Như thế nào sẽ là nàng? Nay tiểu cô nương thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, yếu đuối mong manh, thấy thế nào cũng không giống như là một cao thủ hình dáng, đặc biệt vẫn là hòa bình tiểu đội thủ lĩnh. Sao có thể? Nhưng là, đại trưởng lão cũng sẽ không lừa bọn họ, rốt cuộc đại trưởng lão là toàn bộ gia tộc tượng trưng. Hắn sẽ không theo bọn họ khai loại này vui đùa, Cho nên, đây là thật sự không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến này cha nhi, này mấy cái trưởng lão đống nhiên liền minh bạch vì cái gì đại trưởng lão vừa mới hỏi bọn hắn có hay không mang kinh thư. Giang gia các trưởng lão vẫn luôn đang xem ngươi vạn sĩ tuyệt nhũ mẩy nhìn cố khế kiểu. Hắn biết giang gia các trưởng lão yêu cầu khắc nghiệt, bọn họ có phải hay không đánh cái gì không hảo nghĩ cách. Người thao này phân tâm làm gì? Mộ Dung Phi Diệp đưa qua một chén rượu, nhét vào đứng ở Vạn sĩ Tuyệt bên người Doãn ngạo Tuyết trên tay, dù sao lấy Cố Khê Kiều thực lực tới xem, những cái đó các trưởng lão nếu đụng phải tới hẳn là bọn họ tương đối xui xẻo mới là. Cố Khê Kiều duỗi tay lấy qua Doãn ngạo Tuyết trong tay rượu, trẻ vị thành niên uống ít rượu. Doãn ngạo Tuyết biểu tình ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình tay đã rất nhanh, nhưng là chén rượu vẫn là bị Cố Khê Kiều cướp đi. "Xinh đẹp tỉ tỉ, ta tưởng uống rượu." Ngươi uống cố khê kiểu không chút để ý mà đem chén rượu đưa tới Doãn Nạo Tuyết trong tay. Nếu ngươi không nghĩ trường vóc dáng nói, nói nàng còn trên cao nhìn xuống mà nhìn Doãn Nạo Tuyết liếc mắt một cái. Uống rượu còn không thể trường vóc dáng. Doãn Nạo Tuyết trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt, rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là không có uống xong đi. Mộ Dung Phi Diệp nhìn lên, vui vẻ. Thời Hải chết sửa nàng cái này tật xấu thật lâu, vẫn luôn không có thể sửa lại, vẫn là ngươi có biện pháp. Một câu khiến cho nàng không dám uống rượu. Nếu kỳ kỳ ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường thích hợp đỡ chán. Tiểu mỹ nhân ngươi này nghiêm trang nói hiệu nói vượn tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Ai các ngươi từ từ vạn sĩ tuyệt nhìn này mấy người đã hàn huy lên, còn có muốn cùng nhau đấu địa chủ ý tứ, ta nói các ngươi đều không quan tâm những cái đó các trưởng lao sao. Đặc biệt là cố khê kiểu cái này đương sự, còn có tâm tư ở nói giỡn, này tâm có phải hay không quá lớn một chút. Bách Lý bân cùng Bách Lý cử nói xong một phen lời nói, lúc này đang từ từ chiều bên này đi tới, vừa lúc nghe thấy được Vạn Sĩ Tuyệt nói, nàng không chút để ý mà chiều đám kia trưởng lão chỗ đó chỉ một chút, quan tâm những cái đó các trưởng lão niệm cái gì kinh sao? Những lời này làm Vạn Sĩ Tuyệt sướng sốt, hắn chiều giang ra thất vị trưởng lão chỗ đó nhìn một chút, kia một hàng bảy người chính vây ở một chỗ thảo luận kinh thư, Vạn Sĩ Tuyệt cẩn thận nghe xong một chút phát hiện bọn họ ở thảo luận nào một đoạn tương đối tinh tâm. V. Dr. F. Đại trưởng lão bọn họ như thế nào nhận thức ngươi? Bách Lý Bân nhìn cố khê tiểu, đột nhiên hỏi nói, vốn dĩ hắn ở cùng Bách Lý Cử nói chuyện thiếm, chủ yếu là Bách Lý Cử không dám lại đây thấy cô khê tiểu, hắn ở nỗ lực thuyết phục hắn, không nghĩ tới lúc này, giang gia thất vị trưởng lão tới. Cho nên Bách Lý Cử lập tức làm Bách Lý Bân lại đây cứu chàng. Đến lúc đó kia thất vị trưởng lão muốn nói cái gì, xem ở Bách Lý ra mặt mối thượng, cũng không dám minh tới. Không nghĩ tới người khác còn chưa tới, những cái đó các trưởng lão liền bản thân đi rồi. Xem những cái đó các trưởng lão bộ dáng, Bách Lý Bân không thể không hoài nghi, những cái đó các trưởng lão hẳn là có gặp qua cô khê Kiều, bằng không không phải là loại thái độ này. Người nói bọn họ a cô khê Kiều thanh cụ một tiếng, ta đã cứu vị kia dâu bạc, lưu có dâu bạc nhưng còn không phải là đại trưởng lão. Bạch Lý Bân đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền nhịn không được cười. hắn chụp hạ cố khê kiểu bả vai, làm được xinh đẹp. Này đoàn người nói cười yến yến, giang đồng này người đi đường đã nhịn không được ý. Đồng đồng, những người này sao lại thế này? Giang đồng bên người nữ hải to mày, như thế nào một cái hai cái đều như vậy, còn không phải là một người bình thường. Giang đồng nhếch môi, Trên mặt đã không có ngay từ đầu dương dương tự đắc, nguyên bản cho rằng liền tính nàng không ra tay, cũng sẽ có rất nhiều người tiến lên cấp cô khê tiểu khó coi, nhưng không nghĩ tới cô khê tiểu bên người từ đầu đến cuối dòng người không ngừng, thậm chí là đường văn bá cũng đối nàng nhìn với con mắt khác, này đến tuột cùng là có chỗ nào không đúng. Giang đồng nhếch môi, trên mặt đã thanh đến biến thành màu đen. Bên người nàng nữ hải thấy nàng như vậy, trong lòng cũng cấp, vô cùng lo lắng, trung bỗng nhiên nhìn đến đang từ đại môn tiến vào cao gầy thân ảnh, trước mắt sáng ngời, đồng đồng, ngươi xem, cái gì? giang đồng chiều bên kia xem qua đi, tây tắc lỵ, là nàng, nữ sinh nhìn tây tắc lỵ bay thẳng đến cô khê tiểu bên người xem qua đi, thấp thấp mà nói một câu, trước kia tây tắc lỵ nhưng không thiếu đánh với ngươi quá giá, lấy nàng kia tính tình, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha vị kia cố tiểu thư, giang đồng buông miệng cười. Tây Tắc Lị cũng không phải là cái dễ trọng. Tây Tắc Lị hành tích vội vàng, tới cũng không chuẩn bị đi xem đường lao ra tử, mà là bay thẳng đến cố khê kiểu chỗ đó đi, hấp tấp bộ dáng, làm giang đồng trên mặt hiện lên một kia đắc ý tươi cười. Tranh đi, tốt nhất Tây Tắc Lị thất thủ đánh chết cố khê kiểu, lỡ bại câu thương. Ở những người khác trong mắt, Tây Tắc Lị là nổi giận đùng đùng mà chiều cố khê kiểu chỗ đó đi đến, làm thanh tú bảng xếp hạng top 10 nhân vật. Tây Tắc Lị ở cổ võ giới người trong mắt danh khí so Giang Đồng còn muốn đại, Thấy vậy đều không khỏi dùng đồng tình mà ánh mắt nhìn cố khê tiểu. Vị này chính là cái tính tình hỏa bạo lại không nói lý một tay gân, nữ ma vương một cái, chọc tới nàng chết như thế nào cũng không biết. Tây Tắc Lị đã dần dần tới gần cố khê tiểu. Giang phu nhân, đó là Tây Tắc Lị. Thư thần bên người một cái quý phụ nhân đống nhiên trừng mắt, nàng tìm ngươi con dâu. Thư thần vừa quay đầu lại. Quả nhiên thấy nổi giận đùng đùng Tây Tắc Lị, đôi mắt nhíu lại, quan tâm sẽ bị loạn nàng đã đã quên cố khê kiểu bản thân thực lực bất phàm, còn có lúc này trên mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng biểu tình. Trong tay một phen cốt phiến bóng chốc xuất hiện, bay thẳng đến cố khê kiểu chỗ đó bay qua đi. Cũng đúng lúc này, Tây Tắc Lị rốt cuộc tới rồi cố khê kiểu trước mặt, nàng dừng lại xe, vui vẻ mà ôm lấy cố khê kiểu, kiểu kiểu, rốt cuộc thấy ngươi. Một màn này... Làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt người này thật là nữ ma đầu tây tắc lị. Nên không phải là bọn họ đôi mắt mù đi. Đêm nay sở hưu hết thảy, làm cho bọn họ đã không thể dùng thường nhân tư duy tới suy tư. Không một không nhớ tới chính là, giang phu nhân con dâu đến tổt cùng là ai. Như thế nào như vậy bao lớn nhân vật đều cùng nàng hiểu nhau cực thủ. Một cái bình thường nữ hải tử mà thôi, nơi nào có lớn như vậy thần thông. Có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Vạn sĩ tuyệt lúc này tiếp được thư thần triều bên này ném lại đây cốt phiến, sau đó đi rồi vài bước đưa cho thư thần. Nếu nói trong sân ai nhất kinh dị, không gì hơn Giang Đồng. Tây tác lị tại sao lại như vậy? Giang Đồng bên người nữ sinh ngơ ngác mà mở miệng. Giang Đồng hít sâu một hơi, nói vậy nàng còn không biết Giang Phu Nhân đã thừa nhận cố khê tiểu là nàng con dâu, nếu là biết, sẽ không như thế chấn định. Nữ sinh ngấm lại cũng là, đồng nhiên cười quái dị mở miệng. Đồng đồng, không bằng chúng ta qua đi để điểm một vài. Giang đồng hơi không thể thấy gật đầu. Hai người một đạo chiều cố khê kiều bên kia đi qua đi. Giang đồng nhìn cố khê kiều, còn có trên người nàng các loại bảo vật. Trong mắt là nhịn không được ghen ghét. Bên người nàng nữ sinh cùng Giang đồng ý bảo một chút. Sau đó đi đến cố khê kiều trước mặt, vừa định mở miệng. Không nghĩ tới cố khê kiều lại trước một bước mở miệng. Trên người của ngươi là nguyên bộ bích ngọc. Cố khê kiều nhìn đi đến nàng trước mặt này nữ sinh, cười tùng tịm. Chương 493-179 nàng liền nhẹ nhàng mà nâng xuống tay, canh hai. Là lại như thế nào? Nữ sinh không khỏi che lại trên cổ tay bích ngọc, cảnh giác mà nhìn cố khê kiều. Nàng tổng cảm thấy, đáy lòng có điểm lạnh cả người. Giang đồng đứng ở nữ sinh phía sau, ý vị không rõ mà nhìn cố khê kiều. Tây tác lị vốn là ở cùng cố khê kiều nói chuyện nhìn đến cô khê kiều xoay đầu, không khỏi chiều nàng cái kia phương hướng xem qua đi, này vừa thấy, liền thấy được giang đồng, nàng ánh mắt nguy hiểm mà nhíu lại, nâng cằm nhìn giang đồng, trong ánh mắt là không chút nào che giấu chán ghét. dù sao tây tắc lỵ chính là cái này tính tình, thích không chút nào che giấu, không thích liền không thích, cũng không ngớ ngắt bẩn thỉu. cô khê kiều về phía tây tắc lỵ nhìn thoáng qua, tây tắc lỵ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thối lui đến cô khê kiều phía sau. Nhân tiện trừng mắt nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, Giang Đồng này một hơi bực đến, hơi kém chưa cho chính mình xác tử, nàng nói cho chính mình đây là đường lao ra tử yến hội, khắp nơi nhân viên đều đang nhìn, nhất định phải nhịn xuống lại nhịn xuống. Này nữ sinh phía sau người chính là Giang Đồng, Giang Đồng người này diễn rất nhiều, bản thân thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là làm người thật sự chẳng ra gì tây tắc lý môi không núc núc, nhưng là thanh âm lại rất rõ ràng mà truyền tới cô khê tiểu trong hai, đương nhiên Nàng đánh không lại người ta duy trì ngươi đem nàng đánh đến nàng hoài nghi nhân sinh. Cố khê kiều hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn cùng nàng nói chuyện nữ sinh, liền tuy tiện hỏi một chút, ngươi tới tìm ta làm gì? Nữ sinh hồ nghi mà buông trong tay ngọc thạch, đây chính là nhà nàng tổ truyền, nàng cầu đã lâu nàng mụ mụ mới đáp ứng cho nàng, không làm sao, chính là muốn gặp giang thiếu bạn gái có gì bất phàm chỗ. Nói xong câu đó nàng riêng về phía tây tắc lị bên kia nhìn thoáng qua. Chờ, Tây Tắc Lị phát hỏa bộ dáng. Liên Giang Đồng cũng đem ánh mắt chuyển tới Tây Tắc Lị trên mặt, nhưng không nghĩ tới, Tây Tắc Lị lúc này cũng đang nhìn chính mình, trên mặt là không chút nào che giấu trào phúng. Giang Đồng có điểm xứng sở, nữ sinh cũng có chút xứng sở. Này, hoàn toàn không phù hợp kịch bản A. Ta chỉ là cái thực nhỏ yếu người thường, không có bất luận cái gì bất pháng chỗ. Nghe thấy này nữ sinh nói, cố khê kiểu khỏe miệng dơ dơ lên. Giang Đồng rốt cuộc nhịn không được đi đến nữ sinh trước mặt, dương mắt nhìn cố khê kiểu, trong ánh mắt không thiếu đánh giá, người thường. Giang thiếu sẽ nhìn chúng một người bình thường. Cố khê kiểu rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Đồng, trên mặt biểu tình không khỏi biến đạo, thanh triệt đôi mắt đống nhiên nhíu lại, hắn ánh mắt không hảo trách ta. Ngươi vấn đề này hỏi ta ngươi làm ta như thế nào trả lời, không bằng ngươi đi hỏi hắn. Phúc! Tây Tắc lị nhịn không được cười. Cố khê kiểu những lời này quả thực chính là tuyệt. Biết rõ Giang Thư Huyền từ trước đến nay lãnh đạo, cũng không sẽ phản ứng bất luận kẻ nào, còn nói như vậy, này căn bản chính là đánh Giang Đồng mặt sao. Nàng Giang Đồng dám nói Giang Thư Huyền ánh mắt không tốt. Sĩ Tha Ly này cười, e sợ cho thiên hạ không loạn mộ dung phi diệp cũng đi theo trộn lẫn lên, Thư Huyền đôi mắt không cận thị đi. Ta đoán là không có. Vạn sĩ tuyệt chầm gì gì mà tiếp một câu. Bách Lý Bân nhưng thật ra không nói gì chỉ là nhìn Giang Đồng ánh mắt đặc biệt là ánh. Giang Đồng tức giận đến khỏe mắt đỏ lên, chung quanh không ít người truyền đến ánh mắt làm nàng nội tâm đều là hóng mất, trên người khí huyết ở kêu gạo, bất quá lý trí còn ở. Nàng chính là cái loại này càng là nghịch cảnh phía dưới nào càng rõ ràng người, nhiệt tình mà chiều cố khê kiều cười, cố tiểu thư nói đùa, có thể bị Giang Thiếu nhìn chúng há là phàm nhân, ngươi hẳn là những cái đó ẩn sĩ cao thủ hậu lại đi. Ta vẫn luôn tò mò các ngươi ẩn sĩ nhất tộc cao thủ, không biết ngươi có không. Cùng ta luận bàn một chút, thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ. Nàng biết chính mình ưu thế ở địa phương nào, nàng cũng không sợ những người khác nói chính mình là ở khi dễ người. So vô luận bàn chuyện này ở cổ võ giới thực thường thấy, rốt cuộc cổ võ giới này đầy võ vi tôn, thậm chí thí luyện các phía trước còn có một cái luận võ lôi đài. Hai bên luận võ thời điểm, đều sẽ lấy ra một cái điểm có tiền. Này đó điểm có tiền đại đa số đều là chút bảo vật. Đây là 3 năm trước đây ta ở thi đấu xếp hạng trung đạt được trước 20 danh phần thưởng nói Giang Đồng vung tay lên, một cái ngũ quang thập sắc cục đá xuất hiện ở nàng trong tay, có thể đề cao người lực lĩnh ngộ Bổ Thiên Thạch làm tiền đặt cược, thế nào? Bổ Thiên Thạch vừa ra, mọi người đôi mắt đều thẳng. Ánh mắt nóng cháy mà nhìn Giang Đồng tay. Bọn họ cái nào không biết thi đấu xếp hạng thượng bắt được đều là thế giới đỉnh cấp tài nguyên. Đặc biệt là Giang Đồng trong tay Bổ Thiên Thạch, này 3 năm Giang Đồng ở cổ võ này, một đường thăng cấp đến phi thường mau, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là cái này Bổ Thiên Thạch. Bởi vậy những người này mới như thế mà kinh ngạc, xem ra lúc này đây Giang Đồng tiểu thư thật là hạ danh tác, liền Bổ Thiên Thạch đều lấy ra tới. Giang Đồng, ngươi rõ ràng biết Cố tiểu thư chỉ là cái người thường. Thư thần bên người quý phụ nhân nhìn đến Giang Đồng bộ dáng này, không khỏi nhíu mày, nàng nhìn thư thần. Mau làm ngươi con dâu đừng đáp ứng, này thư thần rõ ràng chính là khi dễ người. Những lời này vừa ra, giang đồng sắc mặt có điểm không hảo mà thu hồi bổ thiên thạch. Mọi người nhìn đến như vậy, đều có điểm thất vọng, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến một hồi đại chiến. Ngay cả mộ dung phi diệp cũng có chút thất vọng, hắn chưa từng có gặp qua cố khê tiểu chân chính thực lực, không biết một tháng không gặp, cố khê tiểu công lực có phải hay không lại dâng lên. Nhưng mà mọi người ở đây thất vọng thời điểm. Cố khê kiểu đông nhiên mở miệng. Luật bàn, có thể an nàng cơ cơ trong tay chảy đến rượu, chiều giang đồng cười, tiểu sắc xinh đẹp, bất quá này tiền đặt cực sao, tự nhiên muốn tăng lớn một chút. Dứt lời gian, bên người nàng trên bàn xuất hiện một đống vật phẩm. Trong sân nháy mắt dâng lên khủng bố hơi thở. Nhìn đến trên bàn xuất hiện vật phẩm, mọi người không khỏi đào hốt một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ giang đồng lấy ra một khối bổ thiên thạch ra tới liền cũng đủ lệnh nhân tâm kinh. Không nghĩ tới cô khê kiểu càng khủng bố. Nhìn xem nàng lấy ra tới một đống đồ vật, sách cổ, suốt mấy chục buồn sách cổ, mỗi một quyển thượng đều là tản ra công chế khủng bố hơi thở. T. Như thế nào nhiều như vậy sách cổ? Cái kia phá sơn thần phổ, ta ở gia tộc bọn ta chuyện ký thượng xem qua, thiên cấp công pháp. Không sai, này đó đều là cổ võ giới đã sớm thất truyền sách cổ, nàng như thế nào sẽ có? Một cái đối này nghiên cứu thâm hậu lão nhân nhìn trên bàn kia đôi sách cổ, che ngực, hơi kém một hơi cũng chưa cấp xuyến đi lên. Từ từ, các ngươi nhìn đến thư tịch bên cạnh đó là cái gì sao? Đường ra lần trước công kỳ màu nâu thần dược, cổ võ giới thiên kim khó cầu. Chỗ đó, chỗ đó có một đống A. Nghe được người này nói, mọi người đều nhìn kỹ liếc mắt một cái hắn nói cái kia không chớp mắt màu nâu dược, dùng tinh thần lực tìm tòi. Quả nhiên phát hiện bên trong không giống bình thường mà dao động, một đám nhìn kia đôi dược, đã là chấn động lại là hâm mộ ghen tị hận, người này rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy bảo vật. Không nói những người này, mặt cùng cố khê kiểu quen biết thư thần Bách Lý Bân đám người cũng bị này chấn kinh rồi một chút. Bọn họ cũng không biết, cố khê kiểu thế nhưng có như vậy nhiều hơn bảo vật. Bách Lý Bân bị kinh hách xong lúc sau, nhìn bên người cố khê kiểu không chút để ý bộ dáng, biết nàng lại là ở hấu người. Vì thế đứng ở bên người nàng, nhìn Giang Đồng nói, nếu Kiều Kiều đã lấy ra tiền đặt cược, không biết Giang Đồng tiểu thư có dám hay không ứng chiến. Giang Đồng nhìn kia trên bàn một đống đồ vật, hô hấp không khỏi tăng thêm, kia đôi dược, nàng cũng là nghe nói qua, hiệu quả thần kỳ, chỉ là người cấp bậc càng cao, sở mang đến hiệu quả cũng liền càng kém, nhưng cũng không có tổn hại nó bản thân giá trị, bằng không cũng sẽ không ở cổ võ giới nhấc lên một trận gọn sóng. Còn có kia đôi sách cổ Giang đồng ngón tay nắm thật chặt, nàng hiện tại nhất thiếu chính là thượng thành công pháp, nơi này đồ vật hoàn toàn chính là hiện giai đoạn nàng sở yêu cầu. Nếu có mấy thứ này, nàng ở thi đấu xếp hạng thượng nhất định đại phong quan mang, tưởng tượng đến này đó, nàng đã hưng phấn đến đầu ngón tay phát run. Ta đồng ý, nàng nhìn cố khế kiểu, suy tư một phen, sau đó phất tay, một tảng lớn đồ vật đều xuất hiện ở nàng trung quanh, này đó đều là ta nhiều năm như vậy tích tụ, dùng để cùng ngươi đánh cuộc. Cổ võ giới một cái xếp hạng tiền tam người toàn bộ cất chứa cũng không ít, đặc biệt là nàng tham gia quá tuyển chọn tái, được đến mấy cái kỳ ngộ, bên trong có không ít mấy thứ đều là cùng bổ thiên thạch không phân cao thấp bảo vật. Cố Khê Kiều nhìn giang đồng chung quanh đồ vật, vướt cầm suy tư một chút, sau đó chỉ vào giang đồng bên người nữ sinh, mấy thứ này tuy rằng hảo, nhưng là còn so ra kém ta bí tịch, như vậy đi, hơn nữa trên người nàng bích ngọc. Nàng nói được tương đương miễn cưỡng. Giang đồng bị tức giận đến xanh mặt, nhưng là cũng biết chính mình lấy ra đồ vật cùng cố khê kiểu vô pháp so. Vì thế cùng nữ sinh nói vài câu, yên tâm, mấy thứ này liền ở ta nơi này thả trong chốc lát, tỉ thí xong lúc sau lập tức còn cho ngươi. Nữ sinh nhìn cố khê kiểu liếc mắt một cái, sau đó lập tức đem chính mình trên người bích ngọc lấy ra tới, phóng tới giang đồng bên người một đống bảo vật bên trong. Nàng tự nhiên là tin tưởng giang đồng, rốt cuộc hiện tại thí luyện các xếp hạng bên trong. Giang Đồng chỉ ở Giang Thư huyền lên dưới, cho nên nàng liếc mắt một cái đều không nghi ngờ Giang Đồng nói, còn bất thời giờ nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, trong ánh mắt hoàn toàn là tự tin. Thông khoái Cố Khê Kiều cười tủm tỉm mà nhìn hai người, như vậy đường ra ra, mấy thứ này liền trước đặt ở ngài nơi đó. Đường văn bá tử đám người bên trong đi ra, hơi hơi giơ tay thu hồi hai đôi bảo vật, nhìn xuống muốn lật xem sách cổ xúc động, hôm nay liền từ ta đảm đương trọng tài đi. Cố khê kiều cùng Giang Đồng đều là không hề ý kiến. Đường ra liền có một cái tỷ thí lôi đài, đều là đường ra tiểu bối luận bàn dùng. Bách Lý Bân tự biết cố khê kiều cùng Giang Đồng thế lực cương đại, vì thế phất tay ở lôi đài biên bố trí một đạo cách ly kết giới. Hai người bước lên lôi đài. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Thấy cố khê kiều không chỉ có lấy ra nhiều như vậy đồ vật, thật đúng là muốn đi theo Giang Đồng tỷ thí. Phía dưới vây xem cổ võ giới mọi người trong lòng dâng lên đều là loại này ý tưởng. Phi tuyết, ngươi cảm thấy nàng cùng Giang Đồng sẽ là ai tương đối lợi hại. Trong đám người, mộ dung phi tuyết bên người thiếu niên đột nhiên hỏi nói, ta cảm thấy hẳn là Giang Đồng thắng, tuy rằng ta không thích nàng, nhưng là thực lực của nàng xác thật không dung kinh thường. Mộ dung phi tuyết chỉ là nhìn lôi đài, ánh mắt không hề chấp mắt, thấp thấp nói, hãy chờ xem, chứ bỏ số ít một ít người. Cổ võ giới đại đa số người đều là cùng thiếu niên không sai biệt lắm ý tưởng. "Cố Khê Kiều, thật là cảm ơn ngươi, ở ta tiến thi đấu xếp hạng phía trước, đưa cho như vậy một đống lớn lễ vật." Giang Đồng Thượng lôi lại trước, chiều Cố Khê Kiều hơi hơi mỉm cười. Đây là Giang Đồng từ biết có Cố Khê Kiều như vậy một nhân vật tới nay, lần đầu tiên đối với đối phương lộ ra một mặt như thế bình thản tươi cười. Cố Khê Kiều cũng chiều Giang Đồng cười, trong lòng nghĩ: Hy vọng đợi chút ngươi nhưng đừng tìm ta khóc. Hai người phân đứng ở hai bên. Giang đồng đã lấy ra chính mình bản mạng phát bảo. Một phen truyền ở bên hông thon dài nguyên kiếm. Nàng tay phải cầm kiếm. Ngựa khí tương đương tự tin. Cố tiểu thư Chúng ta cổ võ giới cũng không phải là ngoại giới tiểu đánh tiểu nháo. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục đi xuống. dứt lời gian. Trong cơ thể bò lên một cổ khủng bố hơi thở. Đương nhiên. Cố khê kiểu trên mặt không có gì biến hóa. Ngươi không lấy ra chính mình vũ khí. Giang Đồng nhìn cố khê kiều, thủ đoạn du lên, mũi kiếm mang theo một đạo hàn mang. Cố khê kiều hơi hơi giơ tay đối phó ngươi, còn dùng không đến vũ khí. Ngươi lại không phải cầu thạng. Những lời này đã đem Giang Đồng cấp khí tới rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, đến lúc này còn cãi bướng. Bàng bạc huyền khí tự thân thể để phun trào mà ra, nhuyễn kiếm hỗn loạn nóng cháy huyền khí tự do xoé giống nhau thẳng chỉ cố khê kiều. Giang đồng thân hình cực kỳ quỷ mị, thân pháp mau đến cơ hồ thành một đạo tàn ảnh. Giang đồng gần nhất chính là chính mình mạnh nhất chiêu, hành tích quỷ dị nhuyễn kiếm cho đến cố khê tiểu mệnh môn. Bực này tốc độ là thân pháp, ở cố khê tiểu khổng lồ tinh thần lực trung, cùng người thường đi đường không có gì hai dạng, nàng chậm gì gì mà chờ kia thanh kiếm lại đây. Trận pháp bên ngoài người trong mắt, chính là cố khê tiểu đã bị cường đại giang đồng dọa tròn váng, vừa động đều bất động. Kết quả tựa hồ đã là không hề trì hoãn, những người này không khỏi thổn thức một tiếng. Nhưng mà chính là lúc này, Cố Khê Tiều Động cũng không phải thuyết phục, nàng chỉ là hơi hơi giơ tay, vươn hai căn gánh bạch ngón tay, nhẹ nhàng mà nắm kia đem phần mềm. Chương 494 180 không có nhất chấn động, canh một. Giang Đồng nhuãn kiếm không thể cùng Giang thư huyền thất xương kiếm so sánh với, nhưng này đem nhuãn kiếm ở cổ võ giới cũng là bài tiến lên 10 vũ khí. Đặc biệt là lấy giang đồng thông mạch cảnh giới. Thông mạch giả, liên tiếp thiên điệu thiên điệu linh khí. Kém một bước là có thể đến bẩm sinh đại năng. Thông mạch phía trên, đó là bẩm sinh, này một bước, tự cổ trí kim đều hiếm khi có người có thể bước vào, trừ bỏ giang thư huyền cái này quái vật. Cổ võ giả, gen gân về sau mỗi cái cảnh giới đều phi thường khó, ở cổ võ giới trung có thể đạt tới giang đồng tình trạng này, đều là lông phượng xứng lân. Mà hôm nay giang đồng này nhất kiếm kiếm thế biến hóa vạn đoan, ở nàng kiếm chung quanh, không gian đều là vạn mẹo, có thể thấy được nàng tại đây thiên phú có bao nhiêu cao, gần nhất chính là mạnh nhất chiêu, phía dưới đứng trưởng lão không khỏi kinh hô, kiếm thế. Khó trách, khó trách nàng có thể xông qua 62 tầng. Trưởng lão này một câu vừa ra, mọi người đều trầm mặc một cái trước mắt, rồi sau đó đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ biết Giang Đồng hiện tại rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ cường đến loại tình trạng này, kiếm thế, có thể lĩnh ngộ xuất kiếm thế, chính là nửa bước bẩm sinh, khó trách nàng có thể ở thông mạch chi cảnh có thể xông qua 62 tầng. Giang Đồng này nhất kiếm ra thời điểm, trên cơ bản cổ võ giới mọi người đều cảm thấy trận này tỷ thí đã không có trì hoãn. Đường Văn Bá khẽ lắc đầu, thua ở kiếm thế giới, cũng không tính bôi nhỏ cô tiểu thư. Thư thần liền đứng ở đường văn bá bên người, nghe thấy những lời này, nàng không co quay đầu, ánh mắt lại là nhìn trên lôi đài động tĩnh, đôi tay có chút khẩn trương mà nắm, nàng thực lực không có hai người chung bất luận cái gì một cái cường, cho nên cũng không biết cố khê tiểu cùng so sánh với ai lợi hại hơn, nghe được đường văn bá nói lúc sau, nàng chỉ yên lặng nhìn lôi đài, chưa chắc. Giang phu nhân, đồng đồng chính là lĩnh mộ ra kiếm thế cổ võ giới trừ bỏ giang thiếu trên cơ bản không có người sẽ là nàng đối thủ. Ngay từ đầu đứng ở giang đồng bên người nữ sinh cười đến cổ quái, ta xem vị kia cố tiểu thư trên người không hề cổ võ hơi thở, hơi thở không ngoài lẩu, ta tưởng là liền luyện cốt cảnh giới đều không có đi, người như vậy liền tính là lại đến 10 cái nàng cũng không phải là đồng đồng đối thủ. Này nữ sinh vừa nói sau, những người khác thâm chấp nhận, bọn họ rốt cuộc từ dạy ra trung tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu kịch liệt thảo luận giang đồng tiểu thư quá lợi hại kiếm thế a đời này ta phải có tiểu yêu nữ một nửa thành tiểu cũng liền thấy đủ suy ngươi chính là nằm mơ đi liền ngươi này tính tình cũng dám cùng tiểu yêu nữ so nhưng mà nhưng vào lúc này với ánh bạch ngón tay nắm hơi mỏng mũi kiếm tiến quân thần tốc kiếm như vậy không thể lại đi tới nửa tức hai căn mảnh dài ngón tay không có bị kiếm khí cắt vỡ nàng liền như vậy nhẹ nhàng mà nắm kia thanh kiếm Sở hữu thanh âm tại đây một khắc thình lình biến mất, mãn tràng một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ ánh mắt dại ra mà nhìn kia chỉ nắm nhuyễn kiếm tay. Kinh hãi vào lúc này còn không có xong, hai người trên không đống nhiên mây đen giăng đầy, tàn sát bừa bãi cuồng phong cơ hồ muốn trở thành một đạo lốc xoáy. Cánh tay thu màu tím kia chớp từ lốc xoáy trung xuất hiện, nháy mắt sáng nửa không trung. Frank, Cương đại kia chớp nháy mắt đem trên lôi đài bách lý bân bố trí trận pháp chấn vỡ, cương đại tự nhiên chi lực hạng. Sở hữu đồ vật đều sẽ hóa thành bùi đất. Đột nhiên này tới biến hóa làm tất cả mọi người chấn trụ. Bọn họ dại ra mà ngẩng đầu nhìn kia nói thô chán kia chớp. Trận pháp phá lúc sau từ trên lôi đài truyền đến khủng bố giao động làm sở hữu đứng ở lôi đài phía dưới người đều không khỏi lùi lại một bước. Giang gia đại trưởng lão đứng vững vàng bước chân, nhìn cái kia ăn mặc áo lông trùn áo khoác nữ sinh nhẹ nhàng vang ra nhuyễn kiếm. Sau đó chảo một cái đã bắt được cánh tay thô kia chớp. Thiên Thiên chi cảnh. Đại trưởng lão nghe thấy chính mình thanh âm có điểm mơ hồ khô khốc. Thiên Thiên chi cảnh liền có thể khống chế tự nhiên chi lực. Lần trước gặp mặt thời điểm, Cố Khê kiều khống chế tia chớp là từ trong cơ thể huyền khí diễn biến ra tới. Nhưng mà ngắn ngủi nửa tháng thời gian không gặp, nàng thế nhưng là có thể triệu hồi ra chân chính tự nhiên chi lực, có thể khống chế tự nhiên chi lực, không có chỗ nào mà không phải là bẩm sinh đại năng. Đại trưởng lão trừ bỏ tay chân run run, Đã làm mất đi bình thường ngôn ngữ, nguyên bản cho rằng chính mình đối nàng đã có cũng đủ cao phán đoán, chính là không nghĩ tới chính mình vẫn là xem thường nàng, gần nửa tháng mà thôi. Đại trưởng lão không có cố tình phóng thấp chính mình thanh âm, cổ võ giới người cái nào ngu cảm không cường. Hắn nói này bốn chữ phảng phất bị phóng đại vô số lần ra tiếng vọng ở mọi người bên thai, bọn họ không khỏi hít hà một hơi, có chút hỏng mất mà không dám tin tưởng mà nhìn trên lôi đài cái kia nữ sinh. Nguyên bản cho rằng giang đồng đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nữ sinh so nàng còn muốn biến thái. Thiên thiên chi cảnh. Thế nhưng tới thiên thiên chi cảnh. Bọn họ chơ mắt mà nhìn bọn họ trong mắt cường đại vô cùng tự nhiên chi lực bị nàng tùy ý mà xoa đi xoa đi xoa thành một cái cầu. Sau đó chiều giang đồng trên người ném qua đi. ầm ầm ầm, Kiên cố mà lôi đài trực tiếp bị tạp thành một cái động lớn. Phạm vi 50 mét đều bị giao động. Vây xem người trung không thiếu vừa mới mới vừa cổ võ nhập môn người, người như vậy tại đây loại dao động hạ chỉ có một hậu quả, đó chính là theo trận pháp giống nhau, hôi phi yên diệt. Cố Khê Kiều híp mắt nhìn xung quanh, lập tức giơ tay bố trí một cái phòng ngự kết giới. Cường đại năng lượng va chạm đến kết giới thượng, nháy mắt tiêu tán cùng vô hình. Xin lỗi a, xuống tay quá nặng. Cố Khê Kiều chiều bọn họ ngượng ngùng mà vây vây mong bước, thấy bọn họ như cũ ngơ ngác mà nhìn nàng nàng thật cẩn thận hỏi các ngươi không có việc gì đi tàn sát bừa bãi cuồng phong cùng làm cho người ta sợ hãi tia chớp rốt cuộc biến mất đại trưởng lão đám người rốt cuộc tùng thật dài mà hột ra một hơi chỉ là nhìn này nữ sinh thanh thanh đạm đạm mặt phảng phất vừa mới kia khủng bố tia chớp không phải xuất từ nàng tay giống nhau cuối cùng là đánh xong đại trưởng lão lao mặt hắn kéo kéo khoẹt miệng mặt khác vài vị trưởng lão cũng cười cười đứng vậy Ta thật sợ vừa mới kia đạo thiểm điện sẽ trực tiếp bổ ta. Cười xong lúc sau, đáy lòng dâng lên lại là như thế nào cũng giấu không được chấn động. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ Giang Thư Huyền, còn không có người có thể làm cho bọn họ như vậy chấn động quá. Giang Thư Huyền Thiên Tư tại đây, về tình cảm có thể tha thứ, chính là trước mắt cái này nữ hài mới bao lớn. 20 tuổi toàn bộ cổ võ giới thêm lên tiên thiên chi cảnh trở lên nhiệm vụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hùng chi vẫn là 20 tuổi tiên thiên chi cảnh đã là có thể cùng cổ võ giới sử thi cấp quái vật cùng so sánh. Đường gia gia, ta cùng giang đồng tiểu thư đánh đố đổ vật đâu? Cố khê kiều chậm di di mà đi đến đường văn bá trước mặt, cười tủm tỉm mà chiều hắn duỗi tay. Đường văn bá thật sâu hít một hơi, hắn nhìn thoáng qua cố khê kiều, lại xem một cái cố khê kiều. Vừa mới hắn thế nhưng bị cố khê kiểu loại này biến thái thực lực cấp chấn trụ, thật là Trước nay chưa từng có, đương nhiên, cũng không ngừng hắn một cái Trong sân ai không có bị cố khê kiểu loại này biến thái thủ đoạn cấp ngăn chặn Đường văn bá vừa nghĩ, một bên đem vừa mới đánh đố đồ vật tất cả đều cấp cố khê kiểu Cố khê kiểu bắn cái vang chỉ, lệnh người thèm nhỏ dãi bảo vật tất cả đều biến mất Bảo vật tuy rằng mỗi người thèm nhỏ dãi Nhưng là không ai dám trọng cố khê kiểu cái này quái vật. 20 tuổi tiên thiên chi cảnh, ngươi gặp qua sao? Cố tiểu thư, ngươi có phải hay không đã sớm đạt tới tiên thiên chi cảnh? Đại trưởng Lao rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Nghe thấy đại trưởng Lao nói, người trung quanh không khỏi dừng lại, nhìn không chớp mắt mà nhìn Cố Khê Kiều, khẩn trương mà chờ nàng trả lời. Cố Khê Kiều lắc đầu, không phải. Không phải. Đó chính là còn không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, như vậy liền hảo. Mọi người căng chặt huyền rốt cuộc tùng xuống dưới, chưa đi đến tiên thiên chi cảnh theo vào tiên thiên chi cảnh giữa hai bên khác nhau như trời với đất. Tuy rằng cố khê kiểu như cũ lợi hại đến làm người nhìn lên, nhưng là không có tiến vào tiên thiên chi cảnh, làm mọi người chịu đả kích tâm rốt cuộc nhỏ rất nhiều. Cố khê kiểu nói xong hai chữ lúc sau, khinh phiêu phiêu mà tiếp theo lại đến một câu. Liền vừa mới mới đột phá tiên thiên chi cảnh. Trong giọng nói rất là bất mãn. Bất mãn, ngươi thế nhưng còn bất mãn. Còn mới đột phá tiên thiên chi cảnh. Mọi người một búng máu ngạnh ở phía sau, hơi kém không nổ ra. Tức giận đến. Ngươi tưởng à, bọn họ cực cực khổ khổ tu luyện 10-20 năm. Đến nay đại đa số người còn ở dẫn khí giai đoạn bồi hồi. ngẫu nhiên có trước luyện đến luyện cốt cảnh giới liền đủ bọn họ kiêu ngạo nhưng không nghĩ tới cô khê tiểu thẳng nhãi này đạt tới tiên thiên chi cảnh liền tính nàng thế nhưng còn bất mãn bất mãn mọi người trong lòng đã không có hâm mộ ghen tị hận cảm giác bởi vì cảnh giới kém quá lớn bọn họ còn lại chỉ có kính ngưỡng cố tiểu thư ngài là như thế nào tu luyện đại trưởng lao chắp tay hỏi một câu cố khê tiểu trong tay trận lóe lấy ra vừa mới thắng lại đây bích ngọc ở trong tay thưởng thức nghe vậy chỉ nhàn nhạt mà trở về một câu Luyện á luyện á liền đến hiện tại. Đại trưởng lão, Cố tiểu thư ngài nếu là không nghĩ nói liền tính. Hắn cười khổ, luyện á luyện á câu thành công. Ai tin a? Bọn họ cổ võ giới có thí luyện các tồn tại cũng không có luyện á luyện á liền thành công. Nghe trưởng lão không tin ngữ khí, Cố Khê kiểu vẻ mặt giở khóc giở cười, nàng thật là luyện á luyện á liền đến hiện tại a. Đường văn ba yến hội còn không có kết thúc. Nhưng hiển nhiên kế tiếp mọi người chú ý tất cả đều ở cố khê tiểu trên người, trên cơ bản không có tâm tư tới tham gia cái này đến hội. Mà Giang Đồng còn ở cái kia hố, trừ bỏ nàng cái kia cha, lúc này cổ võ giới đã không có người nhớ rõ nàng cái này lại cổ võ giới xa gần nổi tiếng tiểu yêu nữ. Giang Đồng tiên phu sắc thật đủ nghịch thiên giang gia nhị trưởng lão ngồi ở trong một góc trên bàn, từ bên hông lấy ra một hồ lô uống rượu một ngụm, thở dài một tiếng, nếu là sinh ở mặt khác thời đại nàng cái này thiên phú tuyệt đối là hy thế kỳ tài. đại trưởng lão lắc đầu, đáng tiếc, cùng cố tiểu thư còn có giang thiếu sinh ở cùng cái thời đại, có này hai cái yêu nghiệt ở, mặt khác tất cả mọi người là ảm đạm thất sắc. ngươi nói, nàng đến tuổi cùng là như thế nào tu luyện? tam trưởng lão thấp giọng hỏi một câu, quả thực, trước đây chưa từng gặp. nghe thấy được lời này, đại trưởng lão liếc tam trưởng lão liếc mắt một cái, mà không lên tiếng. Nếu chỉ cần là nàng một người thôi, nhưng trước mắt xem ra, nàng sở dẫn dắt toàn bộ hòa bình tiểu đội đều là toàn bộ tốc độ. Gần là nàng một người, khiến cho toàn bộ cổ võ giới như thế chấn động, cổ võ giới người trẻ tuổi tuy rằng chấn động củng cố khê tiểu thực lực, nhưng là nàng thiên phú thật sự nghịch tiên, mọi người chỉ có thể nhìn lên, chỉ là nếu là kia 10 cái hòa bình tiểu đội gần nhất. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão liền nhớ tới bị hòa bình tiểu đội đả kích hộ vệ đội nhóm. Những cái đó hộ vệ đội nhóm đến bây giờ đều không nghĩ nhớ lại hòa bình tiểu đội. Có thể nghĩ, kia hòa bình tiểu đội gần nhất, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới người đều phải điên rồi. Không đúng, không thể nói là điên rồi, nhưng thật ra cổ võ giới sở hưu tuổi trẻ một thế hệ không phải bị đả kích chết, chính là bị ngược chết, dù sao. Đại trưởng lao tựa lưng vào ghế ngồi, đã là sống không còn gì liên tiếp. Cố khê kiều lúc này không biết đại trưởng lão cái gì ý tưởng. Bất quá tiến vào cổ võ giới, nàng xác thật là có ý tứ này. Nàng một bên vuốt cằm, một bên suy tư. Bách lý bân đám người ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng trong tay thưởng thức bích ngọc, không khỏi hỏi: Ngươi vừa mới cùng Giang đồng đánh cuộc một hồi, sẽ không chính là vì cái này đi? Thông minh. Cố khê kiều gật đầu. Phế lớn như vậy kính nhi, liền vì một khối có linh khí ngọc. Mộ dung phi diệp khỏe miệng chịu một chút, muốn này khối ngọc làm gì? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay đã đem cổ võ giới sở hữu lớn lớn bé bé những thiên tài đều đã kích đã chết. Liên chính hắn đều là như thế. Cấp cậu thẳng ăn cố khê kiều vớt cầm suy tư, ngươi là không biết, cậu thẳng gia hỏa này hiện tại không ăn thịt chỉ ăn mang linh khí ngọc. Ăn uống dưỡng điêu, thật là phiền toái. cũng may nàng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Tất yếu thời điểm, hố người cũng là cực hảo Liền kia chỉ hoa ăn thịt người. Bách lý bân quả thực dở khóc dở cười, nàng mất công, liền vì một con hoa ăn thịt người. Vạn sĩ tuyệt trực tiếp chứng mắt, ngươi thế nhưng cấp hoa ăn thịt người ăn cái này. Phá của, lãng phí. Mộ dung phi diệp cùng tây tắc lỷ đám người cũng đều nhịn không được chịu khoe miệng. Này đó có chứa linh khí bích ngọc đặt ở cổ võ giới cũng là tương đương có giá trị, nàng thế nhưng trực tiếp cấp một đóa hoa đường cơm ăn. Liền chưa thấy qua như vậy thổ hảo. Cố tiểu thư nhà các ngươi còn thiếu hoa sao? Sẽ cổ võ lớn lên xoái cái loại này. Cố Khê Kiều không để ý đến này đôi người dịu rít, nàng nhìn phía tây phương hướng mà không lên tiếng. Người đang xem cái gì? Nàng thật sự quá mức nghiêm túc, Tây Tác Lị nhịn không được hỏi một câu. Chương 495 181 người sát nàng, ta hủy thế giới, canh hai. Cố Khê Kiều không có trả lời, chỉ là chậm rãi đứng lên. Ta suy nghĩ Giang Kaka Đi đâu vậy? Nàng nhẹ giọng nói. Giang thiếu. Tây tắc lỉ vây vây tay, phỏng chừng là đi ra nhiệm vụ đi, ngươi lại không phải không biết gần nhất phát sinh những việc này. Không đúng cố khê kiều hơi hơi nhắm mắt, khổng lồ tinh thần lực nhỏ rộng vô tức mà lan tràn đến toàn bộ cổ võ giới. Hắn không có tiếp nhiệm vụ, hơn nữa, liền ở cổ võ giới. Vẫn là nàng làm hắn tới. Bách lý bân ngẩn đầu nhìn cố khê kiều, hắn hơi hơi nhếch môi. Ngươi như thế nào hiện tại đột nhiên nhớ tới chuyện này? Toàn bộ cổ võ giới không có gì không đúng địa phương, cố khê kiểu dần dần thu hồi tinh thần lực, ta chỉ là cảm giác được một cổ hơi thở, rất mạnh, rất mạnh hơi thở. Tây Tác Lý nghe cố khê kiểu như vậy vừa nói, cũng nhắm mắt cảm thụ một phen, lại cái gì cũng không có cảm giác được, không thể nào, ta như thế nào cái gì cảm giác cũng không có. Ngươi tinh thần lực được, bình thường cố khê kiểu đem ánh mắt chuyển hướng bạn sĩ tuyệt, Ánh mắt hơi đổi, ngươi đâu, cảm nhận được cái gì không có. Tinh thần lực thực nhược Tây tắc lị, tức giận Nga. Vạn sĩ tuyệt tinh thần lực rất mạnh, đặc biệt là trải qua truyền thừa chi ấn lễ rửa tội, tinh thần lực càng là bất đồng ngày xưa. Thấy cô khê kiều hỏi hắn, hắn nhướng mày cười, tự nhiên, ta có thể cảm giác được hai cổ rất mạnh hơi thở, chỉ là không thể phán đoán đến hai cổ hơi thở xuất xứ, trong đó một cổ yếu kém, hình như là ở dần dần bỏ lên. Theo hắn nói là, cố khê kiểu không nhanh không chậm mà đi đến góc biên bên cửa sổ, nâng lên cầm nhìn phía nam phương hướng, ta có thể cảm giác được, đó là giang ca ca. Không phải đâu. Vạn sĩ tuyệt đi đến hắn bên người, không khỏi trừng mắt, này ngươi đều có thể cảm giác được. Như vậy mơ hồ hơi thở. Nói nữa hắn nếu lại nơi này, như thế nào sẽ cố ý che giấu chính mình tung tích. Hắn tự nhiên biết cố khê kiểu tinh thần lực không yếu, hơn nữa cũng biết nàng tinh thần lực trướng đến bay nhanh. Rõ ràng ngay từ đầu gặp mặt thời điểm hai người tinh thần lực lực lượng ngang nhau, thậm chí chính hắn còn có truyền thừa chi ấn biên độ sóng, tinh thần lực đã đủ để tiếu ngạo toàn bộ thế lực giới người, nhưng không nghĩ tới cho dù như vậy thuốc ngửa cũng không bằng cố khê tiểu, thật không biết nàng tinh thần lực đến tuột cùng là như thế nào chướng. Đương nhiên, loại này nghẹn khuất chuyện này liền hệ thống đều đoán không ra. Vạn sĩ tuyệt đương nhiên cũng sẽ không minh bạch vì cái gì nàng tinh thần lực vì cái gì có thể tăng lên đến nhanh như vậy. Này đó đều là lời nói với người xa lạ. Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào có thể biết được trong đó có một cổ hơi thở chính là Giang Thư Huyền. Cảm giác. Cố khê kiều liếc Vạn sĩ tuyệt liếc mắt một cái, lặp lại nàng vừa mới câu nói kia hai chữ. Vạn sĩ tuyệt, thực hảo. Cái này lý do có thể cấp một trăm phần. Bách Lý bân ngồi ở cái bàn biên. Chỉ là nhìn cố khê tiểu khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên sẽ có hai ba cái không lắm quen biết cổ võ giới tuổi trẻ con cháu tiến đến đáp lời, cũng thực mau bị bách Lý Bân đuổi đi. Yến hội đã tiếp cận kết thúc, kỳ thật loại này thời điểm, yến hội đã không có bao lớn ý nghĩa, đại gia lưu lại đều chỉ là vì coi trường khê kiểu, nề hà, cố khê tiểu biểu tình quá mức thanh lãnh, lại nhân kỳ thật lực cường đại, mọi người không dám tiến đến quấy rầy, đành phải không ngừng thông đồng bách Lý Bân đám người. Ngày mai chính là thi đấu xếp hạng tuyển chọn. đường văn bá tùy ý nói một phen lời nói, khiến cho chư vị tuổi trẻ con cháu trở về hảo hảo chuẩn bị, tranh thủ nhiều lấy mấy cái danh ngạch. Cố khê kiểu cũng đi theo thư thần rời đi, thư thần đêm nay thượng cười đến phi thường vui vẻ, ngươi tưởng à, bên thai tiếng vọng đều là khen chính mình con dâu nói, đặc biệt là xem những người đó một bộ bị đả kích bộ dáng, nhìn chính mình ánh mắt đều là hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là đứng ở giang đồng bên người những người đó, ngay từ đầu thấy nàng thời điểm vẻ mặt đều là ngươi về sau sẽ hối hận bộ dáng. Cố khê kiểu như vậy nho nhỏ mà một phát uy về sau, những người đó trên mặt biến thành hốt hoảng không dám tin tưởng. Thư thần trên mặt nhàn nhạt mà cười, kỳ thật trong lòng khả đắc ý, cho các ngươi xem thường con dâu của ta, cho các ngươi trong tối ngoài sáng đều nói giang đồng có bao nhiêu hảo, cái này nên bị vả mặt đi. Không biết mặt nhưng đau. Cố Khê Kiều không biết cười đến nghiêm trang mà thư thần đấy lòng suy nghĩ cái gì, nàng nếu là biết thư thần suy nghĩ cái gì, khẳng định là dở khóc dở cười. Đoàn người bước ra đường ra đại môn, ngay từ đầu rời đi các tân khách lúc này còn không có rời đi, chỉ là đứng ở một bên trộm mà coi chừng Khê Kiều. Người sau bị như vậy ánh mắt chú thích quán, cũng không có cảm giác được xấu hổ, như cũ tự cố đi tới. Đi tới ngoài cửa mười mấy bộ xa địa phương, nàng đông nhiên dừng lại. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phương hướng. Làm sao vậy? Kéo nàng đi đường thư thần khó hiểu mà dừng lại nhìn cố khê kiểu. Bách lý bân đám người đi theo hai người phía sau, nghe này đều không khỏi dừng lại nhìn cố khê kiểu. Cố khê kiểu chỉ ngẩng đầu nhìn trên không phương hướng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng nâng lên đôi tay, một vòng màu tím kia chớp tự nàng quanh thân xuất hiện, rồi sau đó nháy mắt phóng đại. Nguyên bản vây quanh ở bên người nàng thư thần Bách Lý Bân đám người nháy mắt bị đạn tới rồi mấy chục mét ở ngoài. Tại đây đồng thời, một đoàn nóng cháy hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đối diện cố khê tiểu đỉnh đầu, hỏa lãng quay cuồng gian làm xa ở mấy chục mét xa địa phương mọi người cảm giác được trong cơ thể huyền khí đều ở bị một chút bỏng cháy. Cường. Rất mạnh. Không. Bách Lý Bân đôi mắt đỏ lên, hắn nhìn cố khê tiểu phương hướng, lập tức xông lên phía trước lại bị nóng rực khí lãng cấp ngăn trở, vô pháp tiến vào nửa phần. Bên ngoài mấy chục mét chỗ đều sự như thế nóng rực ôn đế, càng đừng nói ở đang ở trung tâm cô khê tiểu, nàng khóa thừa nhận đến đến tuột cùng ra sao loại độ ấm. Tiểu tiêu, cố tiểu thư, nhị tiêu. Khí lãng bao vây ngoài vòng, bách lý bân đám người công pháp ra hết, liều mạng muốn tìm một cái xuất khẩu cấp cô khê tiểu ra tới, vạn sĩ si tuyệt thậm chí đem truyền thừa chi ấn đều lấy ra tới, đáng tiếc vô dụng Hoàn toàn vô dụng, bọn họ nhiều người như vậy thêm ở bên nhau, lại như cũ không thể lay động nửa phần. Tại đây đồng thời, đang ở sơn động ngược Diêu gia một hì hì đống nhiên dừng lại phun hỏa, kỳ kỳ kỳ kỳ. Không tốt. Tiêu xong lúc sau, lửa đỏ bóng người liền biến mất ở chỗ này. Đây đầu là hãn Diêu gia một không khỏi lau một phen mặt, hì hì chưa bao giờ có ở như vậy trên đường rời đi quá, hắn cảm giác được nội tâm có điểm bất an. Làm sao vậy? Ngũ Hoàng Văn không khỏi hỏi một câu, diêu ra một lắc đầu, tổng cảm thấy có cái gì không tốt phát sinh, có thể liên lụy đến hì hì, tựa hồ chỉ có cố khê tiểu. Hắn nhìn về phía cổ võ giới phương hướng, không khỏi nhếch môi, bị khí lãng bao vây cố khê tiểu, cũng không có nhiều quá chật vật, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng. Nàng hung hăng cắn răng, trên người kết giới một tầng lại một tầng bị khí lãng cấp phá vỡ, cả khuôn mặt bị ánh lửa một chiều ấn thành ánh nắng chiều giống nhau nhan sắc. Mồ hôi theo nàng thái dương chạy xuống tới, còn chưa rơi xuống trên mặt đất, đã bị bốc hơi không còn. Tại đây đồng thời, trên người nàng màu trắng áo lông trồn áo khoác tản ra doanh doanh quan mang, ở bảo hộ nàng trong cơ thể cơ năng. Nàng nâng đôi mắt, nhìn đỉnh đầu hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng thật, hai mắt hợp lại thượng một tầng nhật nhạt tuyết sắc. Đỉnh đầu nổ tung hỏa cầu trung, một bóng người chậm rãi hiển hiện ra, hắn mắt tựa vực sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới biên bộ dáng. An mặc thật dài thanh bào, tóc cũng là giống như mặc giống nhau nhan sắc, nóng rực khí lãng hạ, hắn quần áo cùng tóc không có dao động nửa phần. Cả người hư đứng ở giữa không trung, không mang theo một chút ít nhân gian pháo hoa hơi thở. Mặt mày cực mỹ, cả khuôn mặt thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ, chỉ là cặp mắt kia, tựa hồ là đã trải qua vô số năm tháng. Hắn nhìn cố khế tiểu, trong ánh mắt không có nửa phần dao động, thế ngoại người, ngươi vốn không nên sinh tồn ở cái này thế gian. Hắn ngẩng lên chính mình tay phải, một cổ màu trắng tịnh hỏa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đi nguyên lên đi địa phương đi. Hắn cùng Cố Khê tiểu cách có mấy mét xa, nhưng mà liền ở hắn giơ tay nháy mắt, màu trắng tịnh hỏa nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Khê tiểu trước mắt. Ầm ầm ầm tiếng xâm kích động. Sắc trời chợt biến hắc, phong vân biến động. Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt rốt cuộc có điểm dao động, thế nhưng có thể khống chế thiên địa chi lực, đáng tiếc, thế ngoại người không dung hậu thế long bàn tay hơi áp, một cổ cường đại áp lực theo đỉnh đầu rốt hạ, cố khê kiều ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt tớn lượng đạo hừng hực liên hỏa, nàng lạnh lùng cười, thế ngoại người, thì tính sao? nói gian, trước người hiện lên lục căn kim trâm, màu tím lôi quang xuyên qua với trong đó, bùng nổ năng lượng đủ để cho một quốc gia hồi phi liên diệt, cố mỹ nhân. tại đây đồng thời, không gian hơi chút dao động một chút, lửa đỏ to lớn thân ảnh che ở cố khê kiều trước người. Hì hì chặn kia nói màu trắng tinh hỏa, đồng thời trong miệng phun ra một cổ màu trắng ngọn lửa, phun xong lúc sau, chiều cố khê kiểu cười, lần này ngươi ném không dưới ta đi. Cố khê kiểu nhìn hì hì trên người bị thiêu đốt ra một khối to động, nhẹ giọng nói, hì hì. Hì hì chiều cố khê kiểu cười một chút, sau đó ngửa đầu thanh quát một tiếng, một cổ màu đen ngọn lửa phun trào ra tới. Đây là nó cho tới nay tới nay mạnh nhất ngọn lửa thế nhưng là Chu Tức hì hì phun ra tới hỏa đối nam nhân một chút thương tổn đều không có, hắn thậm chí duỗi tay đem này màu đen ngọn lửa đặt ở lòng bàn tay, thủy mặc sắc lông mày rốt cuộc giật mình, Chu Tức ra, kiếp hỏa khởi. Hắn lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhìn cố khê tiểu, trên mặt bình tĩnh đạm mạc, thế ngoại người, chỉ có ngươi biến mất, sở hữu kiếp nạn tự đem biến mất, giết một người, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, đánh giắm. Hì hì chừng mắt một đôi thật lớn đôi mắt, nhìn nam nhân, ngươi biết cô mỹ nhân đã làm chuyện gì ngươi liền nói nàng biến mất kiếp nạn liền không có. Hôm nay ngươi muốn đả thương cô mỹ nhân ngươi liền trước bước qua thân thể của ta. Nói, hì hì ướng ngực, nó hữu nửa bên ngực phía trên, cháy đen nhan sắc đang ở một chút mở rộng. Nam nhân hì hì liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng phất tay, hì hì nháy mắt bị chụp đến một bên. Cô khê kiều nhìn hì hì trên người động. Đôi mắt càng thêm thâm, cùng lúc đó, ngoại giới không trung đã là đều bị thành đen như mực giống nhau nhan sắc, màu tím kia chớp phá không mà ra, thế nhưng so di vãng bất cứ lần nào càng muốn đại. Cố khê kiều bên người cuồng phong tứ lược, trên người khí thế cũng ở một đoạn tiệt bò lên. Nam nhân biểu tình rốt cuộc giao động một phen, thế nhưng ở thời điểm này lại đột phá. Bực này tốc độ, tuy là hắn, cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt lại lộ ra tiếp hận thần sắc. Đáng tiếc, là thế ngoại người. Hắn khoanh tay mà đứng, đứng ở cố khê kiều không xa chỗ, chờ nàng đột phá song. Mười phút sau, lôi phong vương nghỉ, cố khê kiều chậm rãi mở mắt ra, đen nhánh trong mắt ẩn ẩn có màu tím điện quang chớp động, mặc phát về phía sau dơ lên, màu tím điện quang, tản ra màu trắng ánh huỳnh quang áo lông trồn, sớn đến nàng mặt mày càng thêm thanh diễm, nàng nâng lên đôi tay, trước người lục căn kim châm hỗn loạn lôi điện bay thẳng đến nam nhân trước ngực đâm tới. Kim châm đơn giản chi lộ, không gian vặn vẹo, thậm chí có không gian cái khe xuất hiện. Nếu là cho ngươi trưởng thành không gian, ngươi có lẽ có cơ hội cùng ta một trận chiến nam nhân nhìn cố khê tiểu, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, trước mặt hắn hiện lên một con mẩu xanh lá sáo ngọc. Sáo ngọc cùng kim châm tương chạm vào, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, kim châm ngay sau đó mà rơi, màu xanh lá sáo ngọc không có nửa phần cản trở bay thẳng đến cố khê tiểu lại đây. Cố mỹ nhân, hì hì đua kính toàn thân lực lượng, bổ nhào vào cố khê kiểu trước mặt. Ta liền nói, lần này không có tới chậm. Cố khê kiểu không nói gì, chỉ là nhìn hì hì, yên tâm, người không chết được. Khi nói chuyện, nàng duỗi tay kết một cái cổ quái phù ấn, hì hì nháy mắt biến trở về bàn tay lớn nhỏ, rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, phía nam một khắc nói khủng bố hơi thở bỗng nhiên biến cường. Nam nhân nhìn bên kia, không khỏi nhanh hơn trong tay tốc độ màu xanh lá sáo ngọc tốc độ nhanh hơn vài lần. đúng lúc này, cố khê tiểu trước mặt không gian lại lần nữa dao động một chút. một bóng người chậm rãi xuất hiện. hắn ăn mặc thực bình thường sơ mi trắng hắt quần, hơi hơi rũ đầu, chỉ có thể nhìn đến đường cong lưu sướng trên mặt. hắn một tay ôm lấy tinh thần lực khô kiệt cố khê tiểu, một cái tay khác cầm kia chỉ màu xanh lá sáo ngọc, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi lạnh băng hai tròng mắt. nàng là thế ngoại người, cũng là người kiếp nạn không thể lưu tại trên đời. Nam nhân không có dao động mặt rốt cuộc giật mình. Có phải hay không tiếp nạp Ngươi nói không tính. Thiên su, ngươi chỉ cần biết một sự kiện giang thư huyền nhàn nhạt mà mở miệng. Ngươi sát nàng, ta hủy thế giới. Chương 496-182 Thiên su, canh 1. Thiên su rốt cuộc thu hồi tay, hắn nhìn giang thư huyền, phất tay rơi xuống đất, ánh mắt hắt trầm như mực. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là giang gia người. Giang gia người là như thế nào, ngươi không thể so ta rõ ràng. Giang thư huyền cũng rơi xuống trên mặt đất, phất tay đem sáo ngọc còn cấp thiên su, đương nhiên chúng ta giang gia tổ tiên huyết tẩy cổ võ giới, ta tưởng không ai so ngươi càng hiểu biết trải qua, thiên su đại nhân. Liên tính ngươi không hủy hoại thế giới, nàng cũng sẽ hủy hoại thế giới. Thiên su tiếp nhận sáo ngọc, trở tay đem sáo ngọc chỉ hướng khô khê kiều, thế ngoại người sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới cân bằng hiện tại là tình huống như thế nào ngươi hẳn là so với ta rõ ràng ngươi như thế nào biết nàng tồn tại là sẽ hủy hoại thế giới mà không phải một đường sinh cơ Giang Thư Huyền rũ mắt vươn ra ngón tay vuốt ve cố khê kiểu tái nhợt mặt tinh mắt chớm lánh Thiên Su nhìn Giang Thư Huyền đem tay phụ đến sau lưng không nói gì hai bên trầm mặc vài phút sau Giang Thư Huyền phất tay này Phương bị ngăn cách không gian lập tức quanh sụp lúc này đang dùng các loại phương pháp thanh kích tìm kiếm xuất khẩu bách lý bân đám người rốt cuộc đỉnh chỉ công kích liếc mắt một cái liền thấy được giang thư huyền còn có trong tay hắn ôm cô khê tiểu nàng sắc mặt quá mức trắng bệnh thư thần sắc mặt biến đổi thư huyền đây là chuyện gì xảy ra tiểu kiều, kiều không có việc gì đi bách lý bân đám người cũng vây kéo qua tới một năm miệng mười đều quan tâm cô khê tiểu tình huống cũng chưa chú ý tới giang thư huyền đối diện đứng thanh bảo nam tử không có gì Lại thăng cấp, trong cơ thể hơi thở không không chế được giang thư huyền triều Bách Lý Bân nhìn thoáng qua, châm giảm, tiểu tâm chân, hì hì liền ở ngươi bên chân. Nếu là dấm hỏng rồi hì hì, chờ lát nữa người này tỉnh cố khê kiều lại đến tìm người liều mạng. Bách Lý Bân nghe được cố khê kiểu không có việc gì, mới yên lòng, sau đó thật cẩn thận mà cưới người đem bàn tay đại hì hì nhặt lên tới, nhìn đến hì hì ngự thương, không khỏi sửng sốt, hì hì như thế nào sẽ bị như vậy trọng thương. Hơn nữa vẫn là bỏng lửa. Nó bản thân còn không phải là chu tước sao. Còn có loại nào hỏa sẽ làm nó đều ngăn không được. Này không phải chu tước sao. Đại trưởng Lão kinh ngạc mà nói một câu, nhưng mà này một câu còn chưa nói xong, đồng nhiên ngây người, thiên, thiên su đại nhân. Này bốn chữ, làm người chung quanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo đại trưởng Lão ánh mắt xem qua đi. Đại bộ phận là trình nghi hoặc mà trạng thái, người nam nhân này là ai? Đại trưởng lão như thế nào sẽ kêu hắn thiên su đại nhân? Chỉ có cực kỳ trưởng lão cấp bậc nhân vật mới dùng không thể tưởng tượng mà ánh mắt nhìn thiên su, đôi mắt trừng đến lão đại. Giang thư huyền liếc thiên su liếc mắt một cái, sau đó ôm cố khê kiểu rời đi nơi này, thư thần đi theo giang thư huyền phía sau, có thể làm trưởng lão kêu đại nhân người, nàng đấy lòng biết người này thân phận nhất định không phải nàng nhưng tiếp xúc đến giai tầng, chỉ là nhìn giang thư huyền lạnh lùng ánh mắt. Nàng biết cố khê tiểu như bây giờ hoàn toàn là bởi vì cái này thiên su đại nhân Cho nên, nàng quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn thiên su liếc mắt một cái Chứ nàng bên ngoài, bách lý bân, tây tắc lị mộ dung phi diệp đám người đối với cái này thiên su cũng chưa cái gì sắc mặt tốt Vạn sĩ tuyệt làm một cái thế lực giới thủ lĩnh Hắn là biết thiên su tồn tại, tiến lên hướng thiên su chắp tay, thiên su đại nhân Tuy rằng trong miệng là kêu thiên su đại nhân nhưng là trong giọng nói lại không có quá mức cung kính, mà là hết sức có lệ. Đoàn người vội vàng đi theo giang thư huyền rời đi, làm lần đầu tiên đã chịu vắng vẻ thiên su, này mẹ nó liền xấu hổ. Vài vị trưởng lão cùng vài vị tộc trưởng lập tức chắp tay, thiên su đại nhân bất giận, này đó tiểu bối. Không phải cố ý. Bọn họ kỳ thật chính là cố ý. Một cái là chưa bao giờ gặp qua thiên su, một cái là giúp bọn họ vô số lần cố khê kiểu không có trực tiếp cùng Thiên Xu động thủ, đã tính tốt kết quả. Không có việc gì. Thiên Xu không thèm để ý xua tay, sau đó theo thất vị trưởng lão hồi cổ vào giới. Bên này, Giang Thư Huyền đã về tới A Đại Biên Tiểu Khu, đem cố Khê Kiều đặt ở trên giường, sau đó tiếp nhận hì hì, đặt ở nàng gối đầu biên. Chờ làm xong này hết thể lúc sau, hắn lại đứng ở mép giường sau một lúc lâu, thư thần mở cửa tiến vào, ta tới chiếu cố Kiều Kiều. Ngươi đi xuống nhìn xem đi, bọn họ đều ở dưới lầu chờ ngươi. Giang Thư Huyền trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Dưới lầu sofa, ngồi một vòng người. Bách Lý Bân, Ân Tiêu Nguyên, Mộ Dung Phi Diệp, Đường Thanh Hồng, Tây Tắc Lợi, Vạn Sĩ Tuyệt, Doãn Ngạo Tuyết, vài người phân ngồi ở sofa hai bên, thấy Giang Thư Huyền xuống lầu, bọn họ đều sôi nổi đứng dậy, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Tiều kiêu thế nào? Bách Lý Bân khi trước hỏi, Giang Thư Huyền làm được sofa bên cạnh trên bàn trà, không có việc gì, sáng mai phía trước, nàng có thể tỉnh lại. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên mở miệng, Trương Tẩu, Kỳ Kỳ đâu? Trương Tẩu từ phòng bếp ra tới, nghe thấy Giang Thư Huyền nói, nhô đầu ra, Giang tiên sinh, hôm nay Kỳ Kỳ vẫn luôn ở ngài Thư phòng không ra tới. Ta đã biết. Giang Thư Huyền mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu. Bách Lý Bân đám người còn đang nhìn hắn. Vạn sĩ tuyệt, ngươi tới nói cho bọn họ đi. Giang thư huyền liếc mắt vạn sĩ tuyệt. Mọi người ánh mắt từ giang thư huyền trên người chuyển qua vạn sĩ tuyệt trên người. Vạn sĩ tuyệt gật đầu, ta biết đến kỳ thật không nhiều lắm. Liền ở ta kế nhiệm thế lực giới thủ lĩnh thời điểm. Thế lực giới trưởng lão mới nói cho ta, cổ võ giới một cái truyền thuyết, tham lang tinh quân. Các ngươi cổ võ giới người gọi hắn vì thiên sư. hắn xuất hiện là vì cứu vớt thế nhân. Cũng có truyền thuyết, hắn chính là cổ võ giới người sáng lở. Ta vẫn luôn cho rằng đây là cái truyền thuyết, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thật sự có thể nhìn thấy. Vạn sĩ tuyệt nói ở trong lòng mọi người kích khởi một tầng gọn sóng, Bách Lý Bân lẩm bẩm nói, su vì thiên, toàn là địa, cơ là người, hành vi âm, khai dương vì luật, giao quang vì tinh. Đạo môn có ngôn, tham lang tinh quân giáng thế độ hóa mọi người, không nghĩ tới lại là thật sự. Cái kia thiên su là thần tiên. Mộ dung phi diệp trực tiếp mẻ lên, thiên nột, ta vừa mới còn trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn có thể hay không dơ tay giàn đem ta hồi phi yên diệt. Tây tác lị nghe được như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không. Giang thư huyền khẽ lắc đầu, không có thần tiên. Hắn không phải chân chính thiên su, mà là thiên su hậu nhân, mấy ngàn năm phía trước, để nhất nhân tham lang tinh quân ngã xuống. Theo hắn ngã xuống còn có cổ võ giới rất nhiều đại năng, cổ võ giới như vậy xuống dốc không thanh, các loại công pháp từ đây ở trên đời biến mất hầu như không còn. Cũng bởi vậy, cổ võ giới phát triển đến bây giờ, vô số gia tộc dần dần xuống dốc, chỉ còn lại có một tiểu phế rẽ rùa cầu sinh. Kia thiên su hậu nhân đâu? Nếu hắn là thiên su hậu nhân, vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua hắn? Bách Lý Bân đông nhiên mở miệng. Nghe thế câu nói. Giang Thư Huyền hơi hơi ngẩng đầu, bởi vì hắn cùng chúng ta giang ra giống nhau, vì thiên đạo sở khống, hắn chỉ cần bước ra hắn chỗ ở một bước, liền sẽ bị thiên đạo hoanh đến hôi phiền diệt. Hắn sống như vậy nhiều năm, thực lực xa xa siêu việt chúng ta, nhưng là lại như cũ vô lực cùng thiên đạo đối kháng. Kia hiện tại hắn như thế nào ra tới? Tây Tác Lợi rốt cuộc nghe hiểu một chút, bởi vì xa lạ thanh âm tự đại đại sảnh vang lên, thiên đạo hiện tại yêu cầu ta. Thanh bào nam tử đống nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ, ngồi ở cố khê kiểu hội họa sử dụng ghế trên, hơi hơi quay đầu, nhìn lại ra, đèn dây tóc quăng hạ, hắn hai tròng mắt hắc đến tỏa sáng, không hề tạp sắc. Thiên đạo yêu cầu ngươi, cho nên ngươi vừa ra tới liền phải sát nàng. Giang thư huyền nhìn đến thiên su, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Thiên su chậm rãi đứng dậy, nàng là kiếp nạn, Tuy rằng không biết hai người đến tột cùng đánh cái gì bí hiểm nhưng là bách lý bân đám người cũng coi như là minh bạch bọn họ trong miệng nàng là cố khê tiểu nghe thấy thiên su thế nhưng muốn sát cố khê tiểu bách lý bân đằng mà một tiếng đứng lên nàng không phải là kiếp nạn nói được không sai vạn sĩ tuyệt chắp tay thiên su đại nhân ta tưởng ngài hẳn là muốn trước biết rõ ràng cố tiểu thư sở làm hết thể lại định kết luận chữa bệnh cứu người hóa giải các loại sát khí đưa tới mầm tai họa kiếp nạn ngươi có nghe nói như vậy kiếp nạn sao Đường Thanh Hồng cũng chậm rãi đứng dậy, ta không biết cái gì kiếp nạn không kiếp nạn, ta chỉ biết, nếu cố tiểu thư thật sự đã chết, như vậy hòa bình tiểu đội những người đó tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, tới lúc đó mới là toàn bộ cổ võ giới kiếp nạn. Nơi này không có người so đường Thanh Hồng rõ ràng hơn hòa bình tiểu đội người có bao nhiêu khủng bố, gần lúc đầu hòa bình tiểu đội nhân viên là có thể làm chư vị trưởng lão tiếng lòng rối loạn, nếu cái này hòa bình tiểu đội trưởng thành lên cổ võ giới như thế nào có thể chán. Thiên su không nghĩ tới, chính mình liền nói một câu, những người này một đám đều nhảy ra các loại uy hiếp, hơn nữa giang thư huyền nói câu nói kia, làm hắn cả người có điểm mẫu bức, cái này thế ngoại người đến tột cùng làm chút cái gì làm những người này như vậy giữ gìn. Thiên su trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó đông nhiên mở miệng, căn nhà này trận pháp là ai bố trí. Thực thần kỳ, vừa mới liên hắn, Đều hơi chút bị trở một cái trước mắt. Giang thư huyền nhìn thiên su liếc mắt một cái, không nói gì, đứng dậy lên lầu. Hắn làm lơ thiên su quán, thiên su cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ nhìn bách lý bân, nơi này giống như cũng liền ngươi sẽ trận pháp, chẳng lẽ là ngươi bố trí. Thiên phú không tồi. Bách lý bân hướng thiên su giơ tay, thời gian không còn sớm, thiên su đại nhân, ta đi về trước ngủ, đến nỗi trận pháp. Là ngươi trong miệng cái gọi là kiếp nạn bố trí. Nói xong lúc sau, Bách Lý Bân xoay người liền đi. Ta còn muốn chạy về quốc tham gia thi đấu xếp hạng tuyển chọn, không thể ở lâu. Tây Tác lị một tiếng kêu sợ hãi. Bách Lý Bân vùng này đầu đi, những người khác cũng đi theo rời đi nơi này. Chỉ còn lại có thiên su một người, lại lần nữa bị vắng vẻ. Trên lầu, Giang Thư Huyền đứng ở trong thư phòng, nhìn nằm trên mặt đất lạnh băng người máy. Tựa hồ là mất đi có thể điều khiển đồ vợ, không khỏi đỡ hạ cái chán, có điểm thần thương. Trương Tẩu gõ cửa tiến vào, Giang tiên sinh, dưới lầu vị kia thiên Xu tiên sinh làm sao bây giờ? Giang thư huyền đầu cũng không nâng, không cần phải xen vào hắn. Trương Tẩu vừa nghe, liền đóng lại, Giang tiên sinh nói mặc kệ hắn liền mặc kệ hắn. Vì thế, bách lý bân đám người lúc sau, thiên Xu lại gặp được một vị chỉ lo quét thước, một chút cũng không để ý tới hắn a gì, không. Cũng coi như là để ý tới. Thiên su tiên sinh, ngài thỉnh cao nâng quý chân, ta yêu cầu đem ngài dưới lòng bàn chân thảm dọn dẹp một chút. Thiên su cả người có điểm. Phương Đông không trung hơi hơi sáng lên, nam ở trên giường cố khê kiểu đống nhiên mở hai mắt, ngủ gần 10 cái giờ nàng mới vừa tỉnh lại trong ánh mắt tất cả đều là thanh minh, vừa mở mắt liền thấy được đem nàng ôm Giang Thư Huyền. Giang ca ca. Giang Thư Huyền ở nàng lên kia một giây liền mở hai mắt. Nghe thấy nàng thanh âm, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, cố khê kiều cảm giác được hắn khẩn trương, không khỏi duỗi tay nắm lấy hắn tay, chờ hắn bình phục về sau, mới nhẹ giọng hỏi Giang ca, cổ võ giới đến tuột cùng là làm sao vậy? Hắn là Thiên Su Giang Thư Huyền nắm thật chặt trong lòng nửa người, chúng ta Giang gia người mỗi một thế hệ người thừa kế đều là sẽ đã chịu thiên đạo kiềm chế, cho nên mỗi cách năm năm lần túc tộc nhân sẽ đến cổ võ giới vì người thừa kế tế thiên. Không nghĩ tới lúc này đây tế thiên lúc sau, thiên su sẽ đột nhiên buông xuống, mà ta lại ở khi đó đông nhiên đột phá. Hắn đem thiên su cùng Giang gia sở hữu sự kiện đều từ từ kể ra, nói gần một giờ. Đúng rồi, kỳ kỳ giống như hư rồi, ta đã thông chi chúc nguyên, làm hắn hôm nay buổi sáng lại đây đem kỳ kỳ mang về A Đại nhìn xem, có thể hay không tu hảo. Giang thư huyền nói xong lúc sau, sau đó nhớ tới như vậy một sự kiện, còn có hì hì. Nó đã tỉnh, nửa đêm thời điểm hồi sân huấn luyện tìm ha ha đi. Hi hi ta biết cố khê Kiều chậm rãi ngồi dậy, bất quá kỷ kỷ không có hư rớt, chỉ là ở thăng cấp. Thăng cấp. Giang Thư Huyền hít mắt, tựa hồ ở suy tư cố khê Kiều ý tứ. cố khê Kiều gật đầu. Đúng vậy, đây là nó lần đầu tiên cương chế thăng cấp. Giang ca ca ngươi không phải muốn biết ta phát cái kia tin nhắn sao, ta hiện tại liền cùng ngươi. Không cố khê Kiều những lời này vừa nói. Giang thư huyền đỗng nhiên đứng dậy, hắn nhấc lên chăn xuống giường, ta không muốn biết, ta đi tìm thiên su. Nói xong câu đó lúc sau, hắn lập tức liền rời đi phòng. Ngoài cửa, thư thần vừa vặn rời giường, liền thấy Giang thư huyền rượi vào cố khê kiểu trên cửa, không khỏi hỏi, Thư huyền, ngươi ở chỗ này làm gì? Không có việc gì. Giang thư huyền không có ngẩng đầu, chỉ là thanh âm có điểm ảm ách, thực mô liền xuống lầu ra cửa. Hắn phía sau. Thư thần có điểm kỳ quái, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, lập tức cùng trương tẩu cùng nhau vào phòng bếp. Thi đấu xếp hạng tuyển chọn tái đã là bắt đầu, cố khê kiểu lại ở bắt đầu phía trước, đi tới sân huấn luyện. Nghe cố khê kiểu ý đồ đến, diêu gia một đứng dậy, cười tủm tỉm địa đạo, cố tiểu thư, hòa bình tiểu đội người, muốn đi cổ võ giới thật lâu. Trường 497-183 nhập chú cổ võ giới, canh 2 cố khê kiều nhìn diêu gia một cái này biểu tình, mặc một chút, sau đó nói, đến lúc đó không cần tùy tiện khi dễ người, chúng ta là cái loại này người sao? diêu gia một còn chưa nói lời nói, ngũ hoàng văn lập tức từ sơn động ra tới, trừng mắt một đôi phá lệ thuần khiết đôi mắt nói, trước kia không phải? cố khê kiều liếc nhìn hắn một cái, ngũ hoàng văn, kia rốt cuộc là ai mang ai bọn họ đâu? Cổ võ giới còn cần thân phận một bài cố khê tiểu sở sờ, sờ cằm, cái này không cần phải gấp gáp, ta đợi lát nữa đều cho các ngươi làm ra, đến lúc đó cổ võ giới ngay từ đầu phát triển chủ yếu giao cho lạc văn lãng xử lý. Cấp văn lãng, chúng ta đây làm gì? Diêu ra một có điểm không rõ. Ngươi cùng tiểu ngũ tử bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm. Nghĩ đến đây, cố khê tiểu móc di động ra cấp lạc văn lãng đã phát một cái tin nhắn nghĩ nghĩ lúc sau lại cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức, phát xong lúc sau mới mở miệng, ta chờ lát nữa lại đến tìm các ngươi Nói, nàng xoay người liền phải rời đi, lúc này ha ha đi dạo tới rồi nàng bên chân. Cố khê kiều một túi đầu, liền thấy ha ha, còn có ngốc tại ha ha đỉnh đầu có điểm tinh thần vô dụng hì hì, nàng lập tức túi người đem ha ha bế lên tới, nhân tiện cũng bế lên hì hì. Diêu ra một vốn dĩ muốn hỏi bọn họ có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Chỉ là hắn này một câu còn không có hỏi ra tới, không khí một trận giao động, dưới, Cố Khê Kiểu thân ảnh liền biến mất ở trước mặt, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thanh âm, "Ta liền đi trước." Phía sau, một đám người đã biết Cố Khê Kiểu lại đây, mới vừa chạy ra sân động, cũng chỉ nghe được Cố Khê Kiểu thanh âm, liền nhân ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy. "Diêu thiếu, Cố tiểu thư người đâu?" Một người tò mò hỏi. Ngũ Hoàng Văn Vô vô bờ vai của hắn, chỉ vào phía trước đất trống nói. Không thấy được sao? Liền ở đằng kia. Nói xong lúc sau, xoay người vào động, Người nọ rủi rủi mắt, lại xoa xoa mắt, lại cái gì cũng không thấy được. Sau đó chấn động, cố tiểu thư, ngài đây là luyện cái gì ẩn thân phương pháp sao? Ta thấy thế nào không đến người? Ngũ Hoàng Văn bước chân một đốn, này lầu đất. Thiệp thế không thâm, người thượng ngây thơ. Cố khê kiểu thân ảnh ở thí luyện trường biến mất, giây tiếp theo, xuất hiện ở cổ võ giới trưởng lão cát. Trưởng lão các ngoài cửa là hai cái trông coi đại môn hộ vệ, hôm nay là thi đấu xếp hạng tuyển chọn, lúc này toàn bộ cổ võ giới người trẻ tuổi hẳn là đều bị truyền tống tới rồi cùng nhau, chuẩn bị đi tuyển chọn tái nhấc khẩu, cho nên trưởng lão các không có gì người. Cố Khê Kiều trực tiếp ở bọn họ trước mắt đến gần cổ võ giới đại môn, hai người đối nàng làm như không thấy. Ha ha bị Cố Khê Kiều ôm vào trong ngực, đương nhiên Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu Những người này có phải hay không đôi mắt không tốt? Đều nhìn không thấy cố mỹ nhân sao? Hi hi có điểm suy yếu, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ, kỳ xuân cầu người như vậy một gọi bọn hắn chẳng phải sẽ biết Ha ha! Nó vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy hai cái hộ vệ đã cầm lấy trong tay vũ khí Cảnh giác mà nhìn chung quanh, ai? Ra tới! Cố khê kiều dừng nện bước, một tay ôm ha ha! Một khắc chỉ không tay bắn cái văng chỉ. Hai cái hộ vệ đầu lung lay một chút, ánh mắt lôi trống trong chốc lát, sau đó lại thực mau khôi phục thần thái, dường như không có việc gì mà tiếp tục ở chính mình vị trí thượng đứng gác. Ha ha lúc này không dám ra tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn cố khê kiều, hai con mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sùng bái chi tình. Cố khê kiều chỉ là sờ sờ nó đầu, sau đó mở ra di động, nhìn một chút tin nhắn, có hai điều. Lạc văn lãng, ta đã biết, bất quá cổ võ giới, ta loại này phàm nhân qua đi có thể hay không bị đánh chết. Cố khê kiều nhanh chóng trở về một cái, yên tâm, ngươi đã chết sẽ có người cho người nhặt xác. Mặt khác một cái là Giang Thư Huyền Phát lại đây, trưởng lao cắt trong ngăn tủ, chính mình đi lấy hoặc là chờ ta trở lại. Đến nỗi cổ võ giới địa điểm, ngươi tùy tiện chọn. Cố khê kiều thu hồi di động, liếc mắt một cái thấy chính là thất vị trưởng lao trên bàn bãi kinh thư. Nàng đi đến bên cạnh vừa thấy, phát hiện đã nhìn hơn phân nửa, vớt cầm mở miệng, không nghĩ tới loại này lao nhân thế, nhưng có loại này đam mê. Nàng thưởng thức trong chốc lát lúc sau, sau đó ngừng ở một cái giá sách bên cạnh, hi hì đã bay đến cô Khê Kiểu trên vai, nhìn cái này giá sách, suy nghĩ nói, giống như có cấm chế. Không có việc gì. Cố Khê Kiểu không chút để ý mà giơ tay, trực tiếp đem giá sách môn mở ra, sau đó đem giá sách một cái hộp mở ra. Hộp bên trong, phóng một tảng lớn một bài. Đây là phía trước giang thư huyền cho nàng cổ võ giới thân phận bài, có cái này mới có thể tiến cổ võ giới. Cố khê kiều rũi tay vung lên, hơn 100 thân phận bài nháy mắt biến mất. Làm xong này hết thảy lúc sau, nàng đem cái nắp từ đầu trí cuối cái hảo, sau đó đặt ở giá sách ban đầu vị trí thượng, đóng lại giá sách môn, cấm chế vẫn là hảo hảo. Nàng còn lại là trầm gì gì mà ra trưởng lão cát. Tinh thần lực bắt đầu cảm giác toàn bộ cổ võ giới địa hình, tới gần trung tâm một khối phong ốc thực dày đặc, tới gần bên cạnh không hề dân cư, chỉ là bởi vì càng tới gần trung ương, linh khí càng đủ, thích hợp tu luyện. Nếu cổ võ giới cũng dùng hoàn số tới giải thích nói, phân bố là cái dạng này. Lấy giang ra vì trung tâm, sau đó ở ngoài liền chia làm nhị hoàn tam hoàn bốn hoàn năm hoàn sáu hoàn. Giang ra linh khí nhất đủ, tiếp theo là nhị hoàn, nhị hoàn là đường ra. Mộ dung ra chờ một loạt có danh vọng gia tộc cư trú. Tam hoàn còn lại là đại bộ phận bình thường gia tộc cư trú, đã bị đệm phó ra, trụ chính là Tam hoàn. Bốn hoàn, là cổ võ giới ngoại môn con cháu trụ địa phương. Đến nỗi năm hoàn sáu hoàn đều là hoang tàn vắng vẻ, bởi vì bốn hoàn lúc sau cũng đã đã không có linh khí. Cố khê kiều sở coi trọng chính là một khối năm hoàn thổ địa, liền ngoại môn đệ tử đều xem không chúng địa phương. Khi hi đứng ở nàng trên vai. Không khỏi mở miệng, "Cố mỹ nhân, ngươi như thế nào tuyển như vậy một cái chim không thèm địa địa phương? Một chút linh khí cũng không có, cùng ngoại giới có cái gì khác nhau sao?" Nó nguyên bản còn tưởng rằng muốn chiếm miếng đất kia bản vì vương đâu, chuẩn bị xem một hồi trò hay, không nghĩ tới nàng trực tiếp tuyển như vậy một khối địa phương. Liên cái này phá địa phương còn cần cùng Giang đại gia câu thông. Ngoại giới nào có nơi này hảo a, Cố Khê tiêu lắc đầu, đặt ở nơi này Làm lạc văn lãng cũng khai cái chân bảo cát, liền bán ngươi thường xuyên ăn cái loại này dược, còn có mặt khác ta đánh cướp lại đây đồ vẩn, ngươi nói đến thời điểm cổ võ giới người nhìn đến có người thường ở bán dược, có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến lúc đó, hòa bình tiểu đội người liền mỗi ngày nhận việc như làm. Hi hi, không phải nói tốt không tùy tiện khi dễ người sao. Cố khê kiều lập tức gõ định, về sau bọn họ hòa bình tiểu đội người liền ở chỗ này ăn ra. Bất quá cổ võ giới những việc này Nhi còn phải các trưởng lão làm chủ, cố khê kiểu nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão đang ở cùng một đám tuổi trẻ con cháu nói chuyện, đơn giản là cổ vũ bọn họ muốn cho nhau đoàn kết, tranh thủ bắt được tiến vào tuyển chọn tái danh ngạch, chỉ cần có danh ngạch, chẳng khác nào là có tài nguyên, ở cổ võ giới sẽ có nhiều hơn khen thưởng, thậm chí còn có thể trực tiếp tiến rang ra truyền thừa căn cứ này đó so ở trên diễn đàn tiếp nhiệm vụ muốn nhẹ nhàng rất nhiều nói xong này đó lúc sau đại trưởng lão đi xuống tới ngồi vào thuộc về chính mình vị trí thượng hắn bên trái một vị trưởng lão khác tiếp tục giảng tuyển chọn tái quy tắc đại trưởng lão bưng lên một ly trà lướt qua phía trên phủ màn còn không có uống một ngụm liền nghe thấy bên trái truyền tới một đạo thanh âm đại trưởng lão ngươi hảo a lại gặp mặt ân ngươi hảo đại trưởng lão mới vừa nói xong một câu Phát hiện không đúng, hắn bên trái vị này không phải ở trên đài sao. Vì thế vừa nhấc đầu, liền thấy một trương kinh hồng tuyệt dĩa mặt, hắn tay du lên, hơi kém đánh nghiêng chén trà, sắc mặt kinh hãi, cố. Cố tiểu thư, Thiên. Thứ này như thế nào tới? Thả lỏng, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, chính là cùng ngươi nói chuyện này như cố khê kiểu sờ sờ ha ha đầu. Triều trưởng lão cười tủm tìm nói, ta ở cổ võ giới tuyển cái địa chỉ chính là năm đường vòng địa phương. Năm đường vòng. Đại trưởng lão liên hệ kinh thành địa hình, hơi chút tưởng tượng liền biết Cố Khê tiểu ý tứ, ta cho ngài an bài nhị đường vòng đi, nơi đó linh khí đủ, tương đối thích hợp người cư trú. Cảm ơn, không cần, năm đường vòng đủ rồi. Cố Khê tiểu triều đại trưởng lão cười một chút, sau đó nháy mắt biến mất. Đại trưởng lão lập tức nói, Cố tiểu thư, ngài đi hảo. Hắn bên người những người khác thấy hắn cái này trạng thái, Không khỏi chịu khoe miệng, đại trưởng lão, ngài đối với không khí lại nhảy cái gì? Đại trưởng lão, V. Dr. F. Các ngươi thế nhưng nhìn không thấy nàng. kia hắn vừa mới chẳng phải là rất giống một cái xả tinh bệnh. Đem đại trưởng lão hố cố khê kiều lại lần nữa về tới thí luyện trường. Thời gian này đoạn, diêu ra một đám người đang ở sơn động sấm quan. cố khê kiều đứng ở sơn động bên cạnh, đầu ngón tay bạch quang trận lóe, một bộ bàn ghế xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng ngồi vào trên ghế, cánh tay chống ở trên bàn. Tại đây đồng thời, trong sơn động mọi người tinh thần trong biển, đều trống rông xuất hiện một đạo thanh âm, tốc tốc ra tới. Ở trong sơn động nghỉ ngơi, còn không có xứng quan, trực tiếp ra tới, liền thấy không biết khi nào dọn một đài bàn ghế lại đây cố khê tiểu đang ở nhàn nhã mà ngồi, nàng trước mặt trên bàn, còn bãi một đống một bài. Có đang ở xứng quan, là qua 20 phút lúc sau mới ra tới. Cố khê kiểu thấy nhân số đều đến đông đủ, mới chống cái bàn đứng lên, chỉ vào trên bàn một bài nói, này đó là tiến vào cổ võ giới thân phận chứng minh, mỗi người lánh một khối. Tiểu đầu gỗ, tiểu ngũ tử, tiêu vân này ba người sẽ cùng ta cùng đi tham gia tuyển chọn tái, các ngươi ba người mười một giờ thời điểm trực tiếp ở cổ võ giới nhập khẩu chờ ta, nếu không quen biết lộ, tìm ơn đại ca là được. Dư lại người. Các ngươi nhiệm vụ chính là trước tiên ở cổ võ giới kiến hảo chúng ta địa bàn, tên đã kêu, hòa bình sơn trang. Nói xong lúc sau, cố khê kiều đứng ở sơn động trước mặt, hơi hơi nhắm mắt, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sơn động. Thượng một lần hệ thống nói nàng còn không thể bằng lực lượng của chính mình di động toàn bộ sơn động, lúc này đây, nàng thăng hai cấp, tinh thần lực cũng bất đồng ngày xưa thì thầm, không biết có không đem sơn động cất vào bao vây. Ơm ấm ấm một thanh âm vang lên qua đi, toàn bộ sơn động nháy mắt hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có còn xoay quanh ở giữa không trung màu tím trường long. Cố khê kiểu vui sướng mà trận mắt, thành công, thế nhưng thành công. Nguyên bản nàng cho rằng không mượn dùng giả thuyết không gian, căn bản là không có biện pháp đem sơn động thu hồi, vốn là không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới kinh hỉ tới quá nhanh. Thu xong sơn động lúc sau, nàng rôi tay vung lên. Xoay quanh ở giữa không trung màu tím trường lòng nháy mắt bị đánh tan. Ta đem sơn động đưa tới cổ võ giới, ta đã tuyển hảo địa chỉ, đến lúc đó các ngươi tiến cổ võ giới thời điểm, tìm được rồi sơn động, nơi đó chính là ta tuyển tốt địa chỉ. Nói xong câu đó, cố khê kiểu thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Vì thế, ngày này, đang ở cổ võ giới nhập khẩu địa phương cấp chư vị tuổi trẻ con cháu giảng kinh nghiệm các trường lão, còn có ở tại bốn hoàn ngoại môn đệ tử nhóm. Liên nhìn đến như vậy một màn, cổ võ giới năm hoàng địa phương, trống rông xuất hiện một tòa thật lớn sơn, vài phút qua đi, đỉnh núi lượn vòng một cái màu tím trường long hai người tản ra làm cho người ta sợ hai hơi thở. Vài phút sau, màu tím trường long nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái bình thường sơn. Đại trưởng lão! Này! Đây là cái gì? Hai ba bốn năm sáu thất trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, ai làm ra tơi lớn như vậy độc tính? sợ là toàn bộ cổ võ giới đều bị kinh động đi. Đại trưởng lão nhìn hạ đó là năm hoàn vị trí, lại tiếng vọng vừa mới giữa không trung xoay quanh màu tím Trường Long, che lại ngực, là Cố tiểu thư, nàng ở cổ võ giới tìm cái nơi, các ngươi trước giảng, ta về trước trưởng lão cát. Nói xong hắn liền rời đi nơi này, vừa đi một bên lẩm bẩm. Một người tuổi trẻ con cháu nghiêm túc nghe xong một chút, chứng mắt, đại trưởng lão lại ở Niệm Kinh. Đại trưởng lão không biết Đội trưởng Lão các lúc sau, còn có càng kinh hãi. Hộp nội thân phận một bài tất cả đều biến mất, mấu chốt là, hộp thượng cấm chế vẫn là hảo hảo. Ở toàn bộ kinh thành vòng một vòng chuẩn bị hồi cổ võ giới Giang Thư Huyền nhận được một cái đến từ Đại trưởng Lão tin tức, thân phận một bài bị trộm. Cổ võ giới nguy hiểm. Giang Thư Huyền nhìn đến này tin nhắn lúc sau cười sau một lúc lâu, mới trở về một câu, không cần lo lắng. Đại trưởng Lão đám người như thế nào biết, đây mới là bắt đầu. Chờ buổi chiều hòa bình tiểu đội người một đám tiến vào cổ võ giới, bắt đầu ở sơn động bên cạnh bên cạnh tạo sơn trang. Những người này một đám đều là cao thủ, dựa theo kiến trúc sư dặn dò xây lên sơn trang tới tốc độ phi thường mau. Thất vị trưởng lão thay phiên tới coi chừng tiểu thư muốn hay không hỗ trợ thời điểm, liền thấy một chúng nhìn bọn họ, phi thường đứng đắn còn cùng hắn hữu hảo chào hỏi hòa bình tiểu đội người. Nhị trưởng lão, cho nên nói, Cố tiểu thư thủ hạ kỳ thật chính là hòa bình tiểu đội. Đại trưởng lão mặt vô biểu tình, đúng vậy Nga. Trưng 498-184 trước 100 danh. Canh 1. Cố khê kiểu cùng diêu ra mục này nhất đẳng người ta nói xong lúc sau liền rời đi nơi này. Khoảng cách tuyển chọn tái còn có 2 cái giờ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng phải đi về một chuyến đem kỷ kỷ thân thể mang lên, sau đó đem cửu thiên cùng phòng thí nghiệm sự tình cấp xử lý tốt. Thời gian mặc dù ngắn nhưng là cấp cố khê kiều xử lý hoàn toàn là đủ rồi, chỉ là không nghĩ tới nàng đi ngang qua một nhà tiệm trà sữa mua trà sữa ra. Tới lúc sau, vừa lúc gặp phải chử tử hằng, cố tổng bí thư đem cửa xe mở ra, lộ ra ngồi ở sau trên ghế điều khiển, phong lưu ý nhị chử tử hằng có thời gian nói chuyện sao? Cố khê kiều đem ống hút cắm vào trà sữa trong ly, liếc mắt nhìn hắn, xin lỗi, không có thời gian. Chữ tử hằng cười một chút, ta nghe người ta nói, cố tổng ngươi từ trước đến nay mặc kệ cửu thiên công việc, ngươi liền như vậy yên tâm, đem nạc đại đối cửu thiên toàn bộ giao cho người khác quản lý. Ta hôm nay cùng mục tiên sinh nói hợp tác trừng mấy tỷ tài chính. dung ngươi thì không nghi. Cố khê kiểu vốn dĩ tưởng xoay người liền đi, nghe thấy lời này không khỏi dừng lại bước chân, dương mắt nhìn chữ tử hằng. Trên đời luôn có vạn nhất chữ tử hằng lắc đầu. Ngay cả thân cận nhất người đều không thể tin. Người nội tâm quá hát cám. Cố khê kiều ánh mắt trầm tĩnh mà chuyển qua đầu, từng bước một hướng phía trước đi tới. Chữ tử hàng xem nàng không chút do dự rời đi, không khỏi một bước vượt xuống xe, nếu bọn họ thật sự phản bội ngươi đâu. Sẽ không. Cố khê kiều đầu cũng không quay lại, liền tính thật là phản bội, nàng cũng có năng lực làm phản bội nàng người biết vậy chẳng làm, nàng nếu có thể sáng tạo một cái cửu thiên. Tự nhiên cũng có thể hủy hoại lại một lần nữa chế tạo một cái cửu thiên sở hoa cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cố khê kiều rời đi sau, trừ tử hằng đứng ở tại chỗ trầm mặc sau một lúc lâu, trở lại ghế sau, mà ghế phụ ngồi này một thanh niên nam nhân, cố khê kiều vừa mới chưa từng thấy. Trừ tử hằng nhìn thanh niên này nam nhân, nhẹ giọng nói, nàng thật đúng là thực tín nhiệm ngươi a. Một câu lúc sau, ngồi ở ghế phụ ngồi trên thanh niên nam nhân sâu kín truyền tình. Ánh mắt đầu tiên là mê mang một chút, rồi sau đó đông nhiên chuyển tình. À, xin lỗi xin lỗi trừ tổng, ta đại khái là tối hôm qua xem hiệp ước xem đến quá muộn. Mục tiên sinh, không có việc gì. Trừ tử hàng đạm đạm cười. Mục tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra di động cấp Cố khê kiểu đã phát một cái tin nhắn, phát xong lúc sau ngồi nghiêm chỉnh, đánh lên tinh thần không cho chính mình lần thứ hai ngủ. Cố khê kiểu quải đến một cái không ai ngó nhỏ. Đem tiểu phấn hồng thả ra, còn chưa mở cửa xe, liền thấy được mục tông phát lại đây tin nhắn. Mục tông, cố tiểu thư, công ty xe chất lượng không quá quan A, ta mới khai vài lần A, nó liền hư rồi. Cố khê kiểu vươn ra ngón tay, vốn dĩ tưởng hồi vài câu, ngón tay mới vừa điểm đến ghép vần bàn phím, đông nhiên ngẩng đầu. Màu hồng phấn xe trên đầu không biết khi nào ngồi một cái thanh y dẻ nam tử, đang dùng một đôi vượt sâu dường như con ngươi nhìn nàng. Cố khê kiều mở ra tiểu phấn hồng xe đỉnh, đem trong tay trà sữa ly phóng tới trên chỗ ngồi, khoanh tay trước ngực, nâng lên cầm híp mắt nhìn hắn, ánh mắt Hàn ý bất người, im lặng trầm tĩnh. Chính mình dù sao cũng là ngày hôm qua hơi kém muốn nàng mệnh người, Thiên Su không nghĩ tới lại lần nữa thấy nàng, nàng thế nhưng đối chính mình không sợ không sợ, nhìn chính mình cặp kia con ngươi quá mức mát lạnh, Thiên Su trước hết thiếu kiên nhẫn, thế ngoại người, vừa mới người nọ là ai? Này một đường cũng liền vừa mới thấy trừ tử hằng, cố khê kiều biết thiên su hẳn là muốn hỏi trừ tử hằng chuyện này, người không phải thiên su sao? cố khê kiều nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, tự mình cha. cố khê kiều xoay người tiến xe, đem chả sữa phong tới ghế phụ ngồi, vén một chút chân ga, xe bay nhanh mà đi, thiên su đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị chạy xuống trên mặt đất, lại lần nữa ngẩng đầu kia chiếc phấn hồng xe. Chỉ còn lại có một cái xe mông. Thiên su bỏ dậy, sắc mặt có điểm hắc, mặc phát nhẹ giường, quần áo cô lấy, nháy mắt, trên người cho bụi tất cả đều biến mất. Cố khê kiều trở về lúc sau, phân biệt cấp trúc nguyên còn có mục tông đã phát một phong điều kiện, sau đó đem kỷ kỷ thân thể thu vào bao vây, thuận tiện ở phòng bếp thu một ngụm nồi to, còn có một đống gia vị. Vì thế chờ trương tẩu mua đồ ăn về nhà thời điểm, liền thấy phản phất bị cướp sạch không còn phòng bếp. Cả người có điểm. hỗn độn Cái này tuyển chọn tái địa điểm là thông qua cổ vọ giới truyền tống trận pháp tới. Cố khê kiều cùng diêu ra một đám người bị truyền tống đến một chỗ rừng rầm ngoại, rừng rầm người ngoài sơn biển người, các màu da loại người đều có, bởi vì truyền tống địa điểm là tùy cơ địa điểm. Bọn họ trà trộn ở một đám người nước ngoài đôi, khắp rừng rầm mênh mông vô bờ, bị trận pháp bao phủ, rừng rầm ở ngoài rừng đứng một khối to tấm bia đá, tấm bia đá tài liệu là màu đen. Cố Khê Kiều xem qua thí luyện các ngoại xếp hạng ly chính là cái này tài liệu. Ngũ Hoàng Văn nhìn này phiến qua ý rừng rậm, cảm giác có điểm thấm người. Đây là địa phương nào? Như thế nào không có Thái Dương chỉ có một viên đại hạt châu, còn có lớn như vậy phiến rừng rậm, thế giới bản đồ như thế nào sẽ không có? Hắn những lời này vừa ra, Tiêu Vân cùng diêu ra một gật đầu, xác thật chưa thấy qua. Bởi vì nơi này là một phương không gian. Cố Khê Kiều thấp giọng nói. Một phương không gian. Diêu gia một nhíu mày, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Cố khê kiều lắc đầu, chuyện này chúng ta đợi lát nữa lại nói. Diêu gia một nhìn hạ đứng ở trên đài cao một vị dâu bạc lão ra ra, gật gật đầu không nói chuyện nữa. Trên đài cao dâu bạc lão nhân đang nói tuyển chọn quy tắc, năm nay tham gia tuyển chọn tái có 196 quốc gia, tổng nhân số đạt tới 8 vạn, so 3 năm trước đây nhiều ra gấp đôi nhưng là có thể tuyển chọn đến thi đấu xếp hạng chung chỉ có 100 người tuyển chọn quy tắc rất đơn giản chính là tiến vào cái này bắt hoang rừng rậm trong rừng rậm có các loại huyễn thú càng tiếp cận trung tâm huyễn thú càng lợi hại các ngươi đều có chính mình thân phận lệnh bài mỗi sát một cái huyễn thú huyễn thú sở huyễn hóa ra năng lượng sẽ tự động tích lũy đến thân phận bài chung nay khối xếp hạng bảng thượng biểu hiện chính là trước 100 danh đương nhiên nếu các ngươi giữa có một người giết một người khác Như vậy đối phương thân phận bài trung năng lượng đều về các ngươi sở hữu. Cho nên các ngươi muốn gặp phải không chỉ có là nguy hiểm huyết thú, còn có bên cạnh đồng bạn, đối thủ. Bát hoang rừng rậm rất nguy hiểm, các ngươi gặp được nguy hiểm nếu yêu cầu rời khỏi khi chỉ cần kêu một tiếng từ bỏ sẽ tự có người mang các ngươi ra tới. Nguy hiểm đồng thời cũng cùng với kỳ ngộ. Đi vào ít nhất yêu cầu 5 người đội ngũ, chúng ta chỉ có 4 người Tiêu Vân nhìn Cố Khế kiểu, làm sao bây giờ? Đường Thanh Hồng bọn họ đi mang đường ra đội cố khê kiều hiếp mắt, đến lúc đó tùy tiện kéo lên mấy cái lạc đơn người, trà trộn vào đi lại nói. Ngũ Hoàng Văn vô vô tiêu vân bả vai, cười tủm tỉm địa đạo, yên tâm, còn sợ chúng ta vào không được sao. Thốt như vậy chơi địa phương, chúng ta không đi vào rất đáng tiếc. Tiêu vân trắng ngũ Hoàng Văn liếc mắt một cái không nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng mà viết ngu nốc. Ngũ Hoàng Văn trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghĩ đánh chết nàng. Chỉ cần thành công xâm nhập bảng xếp hạng trước 100 danh, các ngươi đoạt được đến tài nguyên là các ngươi không thể tưởng tượng, các ngươi gia tộc ở toàn bộ thế lực giới địa vị cũng sẽ theo các ngươi thân phận biến hóa mà nước lên thì thuyền lên. Tin tưởng điểm này các ngươi tiền bối đều cùng các ngươi nói qua, chỉ cần có thể thành công thăng cấp đến tiền 10 danh là có thể biết viễn cổ đại năng tu luyện bí tịch. Bọn nhỏ, chúc các ngươi vận may. Dâu bạc lão nhân một phen nói cho hết lời phía dưới tám vạn nhiều người đều sôi trào lên. Cố khê kiểu chỉ vốt cầm nhìn bên người người nói chuyện tiếm. Đúng vậy, nghe nói hoa quốc cổ võ giới cái kia tiểu yêu nữ đã có thể thông qua thí luyện các 62 tầng. Phải biết rằng 3 năm trước đây cũng bất quá là 49 tầng mà thôi. Nàng năm đó cùng đường Thanh Hồng đều là 49 tầng. Hiện tại 3 năm đi qua, đường Thanh Hồng bất quá là 50 mấy tầng, cái kia tiểu yêu nữ đã là 62 tầng. Nghe nói cái kia tiểu yêu nữ là cái nữ, cũng thật lợi hại. Chúng ta em mở quốc Tây Tắc Lỷ cũng là cái nữ, nàng không chỉ có tham gia thanh tú bảng thi đấu xếp hạng, còn bắt được tiền mười thứ tự, cũng không so với kia cái tiểu yêu nữ kém. Một cái tóc đen hắc đồng thiếu niên nắm tay nói, đều lợi hại, ta không như vậy đại lý tưởng, chỉ nghĩ nếu có thể bắt được trước 100 thứ tự, cho chúng ta gia tộc tranh thủ tài nguyên, đến lúc đó chúng ta liền không cần chịu bọn họ khi dễ. Không biết lần này Hoa Quốc cổ võ giới lại sẽ ra vài người mới. Hẳn là sẽ không, trừ bỏ kia vài vị, chưa từng nghe qua có những người khác, hơn nữa kia vài vị hiện tại cũng tới rồi tham gia thiên địa bảng tuổi tác, hẳn là sẽ không lại cùng chúng ta tránh. Nghe đến mấy cái này người thảo luận, một vị tóc vàng nữ sinh cười tủm tỉm mà đứng ra, này các ngươi cũng không biết đi, hiện tại toàn thế giới thế lực giới có thực lực cuộc đua đệ nhất người có bốn người. Phân biệt là Hoa Quốc cổ võ giới Đường Thanh Hồng, Y lý thực lực quốc gia lực giới Nuân Bảy, M quốc Tây Sả, S l quốc Felix, nước Nhật dã trạch. Này năm người thực lực đều là sâu không lường được, các ngươi nếu là gặp gỡ này, năm người chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là chạy nhanh trốn. Tại đây đồng thời, trên đài cao xuất hiện một cái dáng người cao dài nam nhân, vẻ mặt của hắn thập phần lạnh nhạt, ngũ quan rõ ràng, thon dài đôi tay nặn ra một đạo quỷ dị phù. Từ hắn xuất hiện về sau, toàn trường ấm ý tám vạn nhiều người thanh âm đột nhiên biến mất, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, cố khê kiều cũng đem ánh mắt chuyển qua, cũng sửng sốt trong chốc lát, trên đài cao bóng người như có cảm giác mà chiều bên này nhìn qua, một đôi đen nhánh con ngươi u ám thâm thúy. Hắn nhìn nàng, ngừng trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo thanh âm xuyên qua mỗi một góc, ta là các ngươi lần này tuyển chọn tái hộ vệ đội đội trưởng, hiện tại. Từ ta mở ra bát hoang rừng rậm nhập khẩu. Nhị Tiêu, là giang đại ca ai Tiêu Vân giá hạ Cố Khê Kiều cánh tay, chiều nàng trước mắt, thấy được không có. Thấy được. Cố Khê Kiều liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn đại cao. Tại đây đồng thời, bên người nàng người cũng phục hồi tinh thần lại. Cái kia tóc vàng nữ sinh kinh ngạc cảm thán một tiếng, là hắn? Thế nhưng là hắn? Không đúng, hắn như thế nào sẽ phụ trách tuyển chọn tái như vậy một chuyện nhỏ? Vẫn là hộ vệ đội đội trưởng. Ngươi lại biết. Bên người người có điểm tò mò. kia hắn là ai? Nhìn dáng vẻ tựa hồn là cái hoa quốc người. Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Không sai tóc vàng nữ sinh thật sâu hít một hơi. Liếc nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái. Hắn là hoa quốc cổ võ giới. Đến nội thực lực. Hoa quốc cổ võ giới đệ nhất nhân. Ngươi nói thực lực thế nào? Tóc vàng nữ sinh những lời này vừa ra. Người chung quanh trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Chấn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một người nuốt nước miếng một cái, không dám tin tưởng, cổ. Cổ võ giới đệ nhất nhân. Đúng vậy. Tóc vàng nữ sinh khẳng định gật đầu, không sai, năm trước thi đấu xếp hạng ta tuy rằng không tham gia, nhưng là ta quan chiến, nhớ rõ phi thường rõ ràng. Cổ võ giới đệ nhất nhân A. Có thể cùng viễn cổ đại năng sở so sánh, này há là tiểu yêu nữ kia đám người có thể so. Cung tiểu yêu nữ đều có vô pháp vượt qua trên lệnh, càng đừng nói cùng cổ võ giới đệ nhất nhân so sánh với. Bát hoang rừng rầm nhập khẩu khai, vào đi thôi. Tóc vàng nữ tử vừa ra thanh, chung quanh thanh âm cuối cùng là biến mất, một đám xếp hàng tiến đến. Cố khê kiều này một hàng bốn người cũng từng người nhéo chính mình thân phận bài đi xếp hàng. Tám vạn nhiều người, chỉ tuyển ra một trăm danh, này tỷ lệ đào thải ngũ hoàng văn ngấm lại tuyển chọn tái quy định, không khỏi tắp lưới. Quả thực quá khủng bố. Nay tám vạn nhiều người vẫn là các thế lực dưới các tinh anh. Tại đây này đàn trong tinh anh lại tuyển ra 100 danh, lại có tiếp cận 200 quốc gia người. Nói cách khác, sẽ có quốc gia một người đều không thể thành công thăng cướp. Khó trách nói, có thể thành công thăng cướp, được đến tài nguyên vô pháp đánh giá. Diêu gia một cũng gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ hào hùng cùng chiến ý. Toàn thế giới không sai biệt lắm tuổi tác các tinh anh đều ở chỗ này. Lúc này đây tranh đoạt có thể bài đến trước 100 bất luận cái gì một vị đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đồng thời có được vô tận tài nguyên. Chỉ là, đồng thời cũng là tàn khốc. Tỷ lệ đào thải trên cơ bản đạt tới trăm phần trăm. Tám vạn nhiều người, cuối cùng chỉ có 100 người thành công thăng cấp. Này 100 người bên trong, loại bỏ 5 cái nhất hữu lực tranh đoạt đệ nhất, cũng chỉ dư lại 95 cái danh lạch. Trưng 499-185 xong rồi chạy mau Cánh hai. Cố Khê kiểu này đoàn người chỉ có 4 cái, tuyển chọn tái chỉ có 5 người trở lên đoàn mới có thể tiến, hiển nhiên những người khác đều là một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực ở bên nhau. Trên cơ bản đều là 10 người trở lên đội ngũ, đội ngũ càng là cường đại, lưu tại bát Hoang rừng rậm thời gian cũng liền càng dài, tương đối đoạt được thứ tự cũng liền càng cao. Cho nên lạc đơn người ai không nghĩ gia nhập một cái cường đại đội ngũ. Nhưng là tương đối, càng là cường đại đội ngũ chuyển người điều kiện cũng liền càng thêm khó khăn, đặc biệt là những cái đó chân chính đại gia tộc. Những người này ít nhất đều là nhận thức, đột nhiên gia nhập một cái người xa lạ, chứ không nói cái này người xa lạ sẽ cảm thấy không hợp đàn, những cái đó gia tộc đội ngũ cũng sẽ cảm thấy bất an. Cho nên, chân chính đại gia tộc người căn bản là không có ngừng ở lối vào đám người gia nhập, mà là trực tiếp đi vào. Lưu tại lối vào nhận người đều là một ít bình thường thế lực hoặc là đám ố hợp, Nhân số lập tức giảm mạnh. Chúng ta tiểu đội đội trưởng chính là Hoa Quốc thí luyện các 42 tầng cao thủ. Gia nhập chúng ta tiểu đội yêu cầu rất đơn giản, ít nhất cũng muốn đạt tới 35 tầng. Thí luyện các 42 tầng cao thủ, xác thật coi như là cao thủ. Rốt cuộc 3 năm trước đây Hoa Quốc cổ võ giới tiểu yêu nữ rửa vào 49 tầng cấp bậc thành công thăng cấp đến trước 20 danh. Tuy rằng 42 tầng không nhất định gặp thăng cấp đến trước 100 danh. Nhưng là vận khí việc này như ai nói đến thanh. Trong lúc nhất thời, cái này có 42 tầng cao thủ tiểu đội trở nên xí tay như nhật. Cố khê kiều đám người cũng đứng ở lối vào, bất quá nàng không có tính toán nhận người kế hoạch, cũng không có gia nhập cái khác đội ngũ ý tưởng, chỉ là nghiêng đầu nhìn trên đài cao. Trên đài cao một cái chính cầm một chương đồ túi đầu cùng vài vị dâu bạc lão nhân người nói chuyện đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới cái này phương hướng. Nhìn đến hắn lánh ngạnh khỏe miệng tựa hồ làng ngéo một cái, cố khê kiểu cũng chiều hắn cười một chút, mới thu hồi ánh mắt. Các người bốn người không đi tìm một cái đội ngũ. Bên hai đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm, cố khê kiểu quay đầu vừa thấy, phát hiện là vừa rồi cái kia tựa hồ biết rất nhiều tin tức tóc vàng thiếu nữ. Bên người nàng còn đứng hai cái nam nhân, một cái tóc đen hắt đồng, một cái tóc nâu lam đồng. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn cái kia nữ sinh, ngượng ngùng mà cười một chút. Chúng ta bốn cái thực lực quá yếu, không ai muốn chúng ta. Tiêu vân thật dài thở dài, đầy mặt phiền muộn, đảo qua trên mặt lạnh băng chi sắc, chúng ta sẽ không vào không được đi. Ngũ Hoàng Văn Diêu ra mục, này hai chỉ cả người đều là diễn A. Thực lực quá yếu, tóc vàng nữ sinh rồi dám một chút, quốc tế thế lực phân chia lấy hoa quốc cổ võ giới thí luyện các vị chuẩn, các ngươi là hoa quốc người đi, sông nhiều ít tầng, 20 tầng, đi. Cố Khê kiều ngẩng đầu nhìn nữ sinh liếc mắt một cái. Thiêu Vân suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: "25." Ngũ Hoàng Văn cùng Diêu Gia Mục trực tiếp muốn đỡ ngạch, nói như vậy thấp, có người muốn các ngươi mới là lạ, lạ. "Vì thế Ngũ Hoàng Văn, ta chỉ có thể sấm đến 32 tầng." Diêu Gia Mục. "Đại khái 35 đi." "Đi?" "Cái này đi có ý tứ gì?" Tóc vàng nữ tử rồi rắm một chút, bất quá cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vốn dĩ thế lực giới nữ tử liền không nhiều lắm, cố khê kiểu cùng tiêu vân ở cái này tuổi có thể đạt tới cái này cấp bậc cũng coi như hy hữu, tuy rằng thực lực không như thế nào, nhưng là này hai cái nam sinh thực lực không tuổi, đều đạt tới 30 tầng trở lên, hẳn là sẽ không kéo chân sau. Hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu một cái năm người trở lên đội ngũ. Nghĩ đến đây, tóc vàng nữ tử quay đầu nhìn tóc đen hắc đồng nam nhân, ở dò hỏi hắn ý kiến, Thời không. Này bốn người là các ngươi hoa quốc cổ vọ giới, muốn hay không mang lên. cố Khê Kiều đem ánh mắt chuyển hướng cái kia kêu, kêu thời khâm, lấy nàng siêu cường trí nhớ tự nhiên là nhớ rõ cái này thời khâm, chính là vừa mới nói muốn bắt đến trước một trăm danh ngạch, cấp gia tộc tranh thủ tài nguyên nam nhân. Thời khâm thoạt nhìn có điểm lạnh nhạt trong tay hắn ôm một phen kiếm, nghe vậy chỉ quét cố Khê Kiều đám người liếc mắt một cái, không nói một lời gật đầu, chưa nói một chữ. Ha ha! Các ngươi bốn cái gặp may mắn. Thấy thời khâm đồng ý, tóc vàng nữ tử đắc ý mà nhìn cố khê kiểu bốn người, thời khâm chính là có thể sấm đến 49 tầng cao thủ, kiên trì đến cuối cùng căn bản là không thành vấn đề. Thật sự, tiêu vân vẻ mặt kinh hỉ, sau đó nắm lấy cố khê kiểu đôi tay, nhị tiểu chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng, thật là cao hứng. Những cái đó lão nhân còn nói ta đi vào không đến một giây liền sẽ bị đá ra. Xem ta lần này trở về không đánh bọn họ mặt. Cố khê kiểu trên mặt là hưng phấn bộ dáng, kỳ thật trong lòng, thứ này so nàng còn hội diễn. Liền nói các ngươi gặp may mắn tóc vàng nữ tử cười cười, môn môn đóng, chúng ta đi vào trước. Đúng rồi, ta kêu bẹ tì, người Mỹ, thí luyện các 36 tầng. Thời khâm các ngươi nhận thức, vị này kêu Han tư, y đi người trong nước, thí luyện các 43 tầng thực lực. Chúng ta tam cũng là vừa rồi mới nhận thức. Cái này sử thượng nhân số ít nhất, nhất huấn loạn tiểu đội đi vào bát hoang rừng rậm. Còn lưu tại bên ngoài nhận người tiểu đội nhìn này một hàng bảy người, đều là các ngươi là đi tìm chết ánh mắt. Liên canh giữ ở cạnh cửa hộ vệ đều luôn mãi xác nhận bọn họ bảy cái có phải hay không thật xác định muốn bảo đi. Hại chuẩn bị cấp bảy người hảo hảo nói nói không thể như vậy đi vào, đáng tiếc này bảy người mỗi một cái nghe hắn. Bảy người. Không phải đi vào đã bị đảo thải chính là bị người ta đại đội cấp ăn chết. Hộ vệ lắt đầu. Lại là một đám không biết trời cao đất dày tuổi trẻ con cháu một cái khác hộ vệ xem quen rồi, chờ nhìn thấy huyên thú, có bọn họ sợ hãi. Mười phút sau, dừng lại ở bên ngoài người rốt cuộc một đám đi vào. Giang Thư huyền phất tay phong bế bắt hoang rừng giảm môn. Giang Thiếu, lúc này đây các ngươi cổ võ giới đường Thanh Hồng có hy vọng tiến trước năm A vừa mới tuyên bố quy tắc cái kia lão nhân sở sở chính mình dâu cười nói bất quá tranh đoạt đệ nhất nói còn kém một chút nghe nói nước nhật dã trạch có thí luyện các bảy mươi tầng thực lực hắn tựa hồ là mới từ chuyển thừa căn cứ ra tới dã trạch giang thư huyền rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cái kia lão nhân liếc mắt một cái hãy chờ xem hắn biểu tình nhàn nhạt, nhạt không có gì biến hóa nói xong lúc sau xoay người rời đi hắn sau khi đi Những người khác như cũng dừng lại tại chỗ thảo luận, giang thiếu năm nay như thế nào đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng, lúc này hắn không nên là ở chuẩn bị thiên địa bảng thi đấu xếp hạng sao. Không biết, có lẽ nhân gia tâm tình hảo cũng không nhất định một người khác đông như nói, bất quá ngươi mới vừa nói cái kia giã trạch, là chuyện như thế nào. Hắn tiếng hô giống như rất cao bộ dáng. Giã trạch đã tiếp nhận rồi nước Nhật truyền thừa căn cứ toàn bộ truyền thừa, thực lực thẳng bức 70 tầng cùng năm đó Giang Thiếu sáng chế tạo kỷ lục giống nhau, xem ra năm nay thanh tú bảng thi đấu xếp hạng thứ nhất muốn rơi xuống nước Nhật. Dâu bạc lão nhân cảm thán, năm rồi đều là hoa quốc cổ võ giới thăng cấp 100 danh sở chiếm tỷ lệ nhiều nhất, đệ nhất danh cũng đều bị bọn họ ôm đồn, lúc này đây có dã trạch ở, khả sinh đẹp lâu. Các ngươi cũng không nên đã quên, M Quốc Tây Sởi Đạ là Tây Tắc Lị Đệ Đệ, mà Tây Tắc Lị là thượng một lần tiền mười danh. Thượng một lần là chống dông xuất hiện Tây Tắc Lị cùng tiểu yêu nữ, tranh đoạt tái phi thường xuất sắc, không biết lúc này đây có hay không cái gì kinh hỉ. Các ngươi xem, xếp hạng đã bắt đầu biến động, này đệ nhất quả nhiên là giã trạch. Tám vạn nhiều danh tuyển thủ tất cả đều đi vào, mà lưu tại bên ngoài, đều là các quốc gia lưu lại tùy thời ký lục xếp hạng bảng người, hơn nữa ở thế lực giới phát sóng trực tiếp. Chỉ biểu hiện 100 danh xếp hạng bảng, tùy thời đều ở thay đổi. Chỉ cần một người giết chết một cái huyết thú, như vậy hắn là có thể được đến năng lượng, tương ứng, thứ tự liền sẽ hướng lên trên bò. Lúc này, thế lực giới vô số người đều ở chú ý thế lực giới. Cổ võ giới người cũng không ngoại lệ. Cổ võ giới trên diễn đàn thiệp đều ở thảo luận xếp hạng bảng. Lâu chính, mới nhất xếp hạng bảng ra lò, liên tục đổi mới chung hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Một lâu, kỳ quái, ta đều nhìn đến đường thiếu cùng ân thiếu xếp hạng. Như thế nào không có nhìn đến cố tiểu thư? Hai lâu, đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng cố tiểu thư sẽ là lần này đệ nhất, cái này giã chạch nơi nào ra tới. Ba lâu, giã trạch nước Nhật người, nam, 22 tuổi, thí luyện các 70 tầng thực lực, nước Nhật thế lực giới hạ nhậm người thừa kế, thực lực cường đại, trong tay Pháp bảo vô số. Bốn lâu, thiên, 70 tầng, cùng giang thiếu không sai biệt lắm đi. Nam lâu khủng bố. 10 lâu, cố tiểu thư, vì cái gì trước 100 đều không có tên của ngươi. 20 lâu, đường thiếu thư tự cũng thực dựa sau. chúng ta cổ võ giới quả nhiên xuống dốc, lúc này đây trước 100 liền ba người. 50 lâu, cái này thời khâm thế nhưng ở 90 danh. Mau tra tra nơi nào ra tới nhân vật. 1666 lâu, ta là lâu chủ, 1 giờ đổi mới xếp hạng bảng. Hiện đã ra lò hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. 1700 lâu, như cũ không có Cố tiểu thư, thất vọng. 1710 lâu, Cố tiểu thư ngươi đi đâu nhỉ? 1800 lâu, cái gì Cố tiểu thư, ta xem chính là cái kẻ lừa đảo, trước một trăm danh đều vào không được, liền Giang Đồng tiểu thư đều không bằng, lần trước nàng đánh bại Giang Đồng tiểu thư khẳng định có vấn đề. 1999 lâu, ta chỉ có thể nói, quá thất vọng rồi. Ngoại giới này phiên tranh luận cố khê kiểu tự nhiên là không biết. Bởi vì lúc này, nàng đang ở bát hoang rừng rậm rá nổi lên tuổi lửa, lấy ra một cái nồi nấu cái lẩu. Cái lẩu hương cay vị phiêu mấy chục mét xa, mặt trên phô một tầng hồng du màu sắc ánh sáng, nàng còn xuyến tế như mỏng giấy thịt bò, biên xuyến bữa ăn, dương dương tự đắc. Này một phương nàng ở chậm gì gì mà xuyến thịt bò, mà cùng nàng cách xa nhau 10 mét xa địa phương. Sáu cá nhân đang cùng một cái xe hơi nhỏ lớn nhỏ như hình huyện thu tiến hành sinh tử vật lộn. Trường hợp phi thường nguy hiểm, thời khâm trong tay kiếm khí tán loạn, vô số đại thụ bị cắt ngang đoạn, vang mà một tiếng sợ. Chỉ có cố khê kiểu này một góc, an tĩnh nhàn nhã đến giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Ngũ Hoàng Văn, diêu ra một còn có Tiêu Vân ba người gian nan mà cùng huyết tay, bọn họ ba cái vô dụng võ khí, dùng chính là cố khê kiểu cho bọn hắn nhánh cây lần đầu tiên sau cá nhân hợp tác thời điểm nhìn đến cố khê tiểu tùy tay nhặt cảnh khô cho bọn hắn đương vũ khí thời khâm ba người hơi kém cho rằng bọn họ gặp được kẻ lừa đảo cũng may một phen giao thủ lúc sau này ba người đem nhánh cây vũ đến kín không kẽ hở tuy rằng huyền khí theo không kỵ nhưng là chiêu thức lại là phi thường thành thạo phối hợp đến cũng phi thường ăn ý cho nên thời khâm miễn cưỡng tán thành bọn họ sau đó từ tán thành đến đáng tiếc tuyết trắng quang ảnh lúc sau Hữu hình Huyền thú bị thời khâm nhất kiếm đâm trúng, Huyền thú lập tức tiêu tán, sở hữu năng lượng đều bay đến hắn một bài trung. Tại đây đồng thời, ngoại giới, thời khâm xếp hạng từ 97 danh càng tới rồi 89 danh, ngoại giới một mảnh sôi trào. Các người ba cái đối võ học lý giải rất sâu thời khâm đem kiếm một phen cắm đến chui kiếm trung, sau đó nhìn rêu ra một chờ ba người, đáng tiếc, huyền lực không đủ, muốn hay không nhất định sẽ không so với ta nhược. Quá khen. Diêu gia mộc lắc đầu, cố khê kiều từ lúc bắt đầu liền yêu cầu bọn họ không cần huyền khí, chỉ dùng chiêu thức cùng huyền thú quyết đấu. Bọn họ ba cái minh bạch nàng dụng tâm, cho nên vẫn luôn vô dụng huyền khí, nhược đến rối tinh rối mù, không nghĩ tới cư như vậy còn có người khen bọn họ. Diêu gia mộc quả thực có điểm, giờ khóc giờ cười. Này hai người ở nói chuyện với nhau, mặt khác bốn người đã chạy như bay tới rồi cố khê kiều bên người. Kiều kiều, thật sự ăn quá ngon. Bệ tỷ cầm lấy một đôi chiếc đũa, cũng không sợ nàng, lập tức gấp một khối thịt bò nhét vào trong miệng. Ngươi tuy rằng không dám giết Huyên Thú, nhưng là yên tâm, có tỷ tỷ ở một ngày, tuyệt đối hộ ngươi một ngày. Bệ tỷ này ba người, ngay từ đầu nhìn cố khê kiểu cái gì đều không làm, nhìn đến Huyên Thú liền trốn đến một bên, sợ hãi đến không dám ra tới, thật là khinh bỉ, còn nghĩ tới tan vỡ. Nhưng từ ăn nàng nấu một lần cái lẩu lúc sau, liền đều thành nàng trung thực khẽn. Kỳ thật mỗi người đều là che giấu đồ tham ăn. Nghe được bệ tí lời nói, Diêu Gia Mục, Ngũ Hoàng Văn, Tiêu Vân ba người đều yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Xem ta làm gì? Bệ tí bị xem đến không thể hiểu được, chẳng lẽ các ngươi không bảo vệ tiểu kiều? Bảo hộ, đương nhiên bảo hộ. Ba người liên tục gật đầu. Cố khê kiều đã sớm đã ăn uống no đủ, dựa vào một cây trên cây, không có quản này mấy người nói, chỉ là hiếp mắt nhìn bên trái phương hướng. Một phút qua đi, chính ăn thịt bò thời khâm bỗng nhiên đứng lên, sắp mặt ngưng trọng nói, có mặt khác tiểu đội tới. Hắn nói âm vừa ra, liền có đoàn người đi tới. Bệ tì ngay từ đầu không để ý, rốt cuộc bọn họ đội có khi khâm cái này 49 tầng cao thủ. Đây là cái bùa hộ mệnh, thẳng đến kia người đi đường xuất hiện ở nàng trước mặt, chiếc búa thượng thịt bò rất đến trên mặt đất, nàng cũng không lo lắng đau lòng, lẩm bẩm nói, này... Người này là có lợi nhất tranh đoạt đệ nhất El quốc Félix, xong rồi chạy mò. Trước 5186 thật là đáng sợ. Canh 1. 8 vạn nhiều người, chỉ lựa chọn sử dụng trước 100 người tham gia, những người này đối mặt không chỉ là huyễn thú, còn có một ít siêu cường gia tộc liên hợp đội ngũ, bởi vì toàn bộ tuyển chọn tái quy định, bất luận cái gì một người đều có thể đạt được đối phương thân phận bài chung năng lượng điểm. Bình thường đội ngũ gặp gỡ này đó siêu cường đội ngũ, vì phòng ngừa năng lượng điểm bị cướp lấy chỉ có một chữ đó chính là trốn đây cũng là thượng một lần tham gia thi đấu tuyển chọn giả nhóm kinh nghiệm lời tuyên bố mà lúc này đây mạnh nhất năm cái đội phân biệt là hoa quốc cổ võ giới đường thanh hồng y di thực lực quốc gia lực giới núi bảy m quốc tây sấy đa l quốc phê liss nước nhật giả trạch này năm người dẫn dắt đội ngũ bọn họ năm người chung mỗi người đều có vấn đỉnh đệ nhất thực lực cho nên ở nhìn đến tới đội ngũ đội trưởng là Felici, Bệ Tỷ mới có thể kinh ngạc như thế, thậm chí cấp cô khê tiểu chờ sáu người sử cái ánh mắt, chạy nhanh trốn. Thời khâm, hắn tư hai người đều chậm rãi đứng lên, đứng ở Bệ Tỷ bên người, cảnh giác mà nhìn Felici đám người. Nhưng mà nồi to bên mặt khác ba người, đang ở dương dương tự đắc mà ăn thịt bò, phảng phất là không nhìn thấy Felici này một đội người bộ dáng. Bệ Tỷ liều mạng mà cấp ba người đưa mắt ra hiệu kia ba người lại phảng phất nhìn không thấy bộ dáng. Tiểu vân tử, tiểu vân tử, ai nha tiểu đầu gỗ, tiểu ngũ tử. Vệ tỷ có chút không có cách. Nhưng là tuy rằng bất quá ngắn ngủ một ngày ở chung, thời khâm này ba người cũng không có muốn vứt bỏ cố khê kiểu này nhất đẳng người ý tứ. Chỉ là đối mặt phẻ lì, bọn họ một hàng bảy người, căn bản là một phần trăm phần thắng đều không có. Thời khâm, tiểu vân tử bọn họ như thế nào liền như vậy ngốc ca. Bệ tỷ đã nâng lên chính mình vũ khí, một phen chế tạo tinh xảo cung, trên mặt cường trang bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại che giấu không được hoảng loạn. Thời không nhấp môi, liếc mắt dựa vào nhánh cây thượng đếm chính mình ngón tay cố khê tiểu, thoát nhìn so tiêu vân đám người còn muốn thích gì, bọn họ bốn cái hẳn là không biết Felix đến tột cùng là ai, bằng không sẽ không này phiên làm vẻ ta đây. Bất quá liền tính bọn họ biết lại có ích lợi gì? Đối mặt phệ mang đội ngũ, chúng ta thoát được sao? Betty nháy mắt trầm mặc. Sắc thật, phê có tranh đoạt đệ nhất thực lực, liền ý nghĩa hắn ít nhất có thí luyện các 52 tầng thực lực. 40 tầng cùng 50 tầng, chính là một cái chất bay qua, liền tính ra 10 cái thời khâm, cũng không đối phó được một cái phê bọn họ này một hàng bảy người căn bản là không đủ phê một người xem. Càng đừng nói, phê phía sau còn có hơn 20 cái đội viên, một đám thực lực cũng không thua 35 tầng. Gần nhất liền gặp gỡ Phệ Lịch, chúng ta vận khí như thế nào sẽ kém như vậy? Thời khâm, hiện tại làm sao bây giờ? Tóc nâu Lam Đồng Hán tư đoán hận nói. Nơi này là bát hoang rừng rậm bên cạnh, Phệ Lịch như thế nào không có hướng trung tâm đi? Bệ tỷ sắc mặt cũng không tốt, bên cạnh huyên thú đều tương đối nhược, đoạt được đến năng lượng rất ít, cho nên giống nhau cường đại đội ngũ đều sẽ hướng trung tâm địa phương đi. Không nghĩ tới, sẽ gặp được Phệ Lịch như vậy cái gì loại? Hai đội nhân mã, một đội ít đòi bảy người, còn không có cái gì cao thủ. Một đội gần 30 người, còn có Felix cái này có thể tranh đoạt đệ nhất cao thủ mang đội. Felix thiếu gia, cái này tóc đen hắc đồng người trẻ tuổi trên người giao động thế lực không yếu, xem giao động bộ dáng, hẳn là chính là xếp hạng ở 90 hoa quốc thời không. Felix bên người một người tuổi trẻ người đối với cao lớn nam nhân lệnh nói, Felix thiếu gia, đoạt người này năng lượng Ngài nhất định có thể siêu việt tây xây Đa, bắt được đệ nhị thứ tự. Felix nhìn thời khâm, sau một lúc lâu gật đầu, thời khâm, một cái không tồi thiên tài, nếu nhậm ngươi phát triển đi xuống, có thể bắt được một trăm danh không phải cái gì việc khó, nhưng là ngươi cũng là vận khí không tốt, cố tình, gặp ta, giết ngươi, vừa lúc cho chúng ta L quốc không ra một cái trước một trăm danh danh ngạch ra tới. Bất quá đối phó này đàn nửa kê, chỉ vốn là dùng không đến Felix ra tay, Bởi vì hắn kinh thường, cho nên hắn chỉ vây vây tay, phía sau liền ra tới vài người, trên tay cầm đại đao, hướng thời khâm đám người phát lại đây. Mặt khác đi theo phệ lịch phía sau người, nhìn thời khâm đám người thế nhưng còn lấy ra vũ khí, không cần ồn ào cười to, này ba người thế nhưng còn tưởng ngăn cản, thật là buồn cười. Còn muốn mặt khác bốn người, thế nhưng một chút phản ứng cũng không, không biết bọn họ là người nào sao, dù sao cũng không thèm để ý. Bởi vì này một hàng bảy người, lập tức liền sẽ bị đào thải. Bẹ tí nhìn một người cầm đao liền hướng về phía tiêu vân bọn họ trên người nhào qua đi, mà tiêu vân này ba người lại như cũ bình tĩnh mà ăn này thịt bò, không giao động. Xem a, Này ba người bị chúng ta phệ lịch thiếu gia cấp dọa choáng váng. Phệ lịch sở mang đoàn người lại lần nữa ầm ầm cười to, nhìn tiêu vân, ngũ hoàng văn còn có riêu ra một này ba người, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Lúc này. Nguyên bản trên mặt cũng có nhàn nhạt trào phúng Phê Lịch sắc mặt một bạch, vội vàng quát, thối lui. Chính cầm đại đao chuẩn bị động thủ một đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết Phê Lịch đến tuột cùng thật sự làm cái quỷ gì. Bất quá Phê Lịch dù sao cũng là bọn họ đội ngũ trung cường đại nhất người, đối mệnh lệnh của hắn bọn họ đương nhiên là phục tùng, cho nên Phê Lịch ra lệnh một tiếng. Những người này lập tức liền buông xuống vũ khí, thối lui đến Phê Lịch bên người. Phê Lịch sắc mặt không tốt. Xem đều không có coi trừng khê kiểu đám người, mang theo đoàn người nhanh chóng rời đi nơi này. Sắc mặt có điểm trắng bệnh, bước chân hoảng loạn. Ai? Này! Là phát sinh chuyện gì? bệ tỷ trừng lớn hai mắt, bọn họ vừa mới không phải là thịnh khí lăng nhân mà muốn đem chúng ta đảo thải đi ra ngoài sao. Hiện tại như thế nào liền như vậy đi rồi? Không biết. Thời khâm lắc đầu, mắt lộ ra trầm tư. Hán tư cũng có chút kỳ quái. Hắn tuy rằng thoạt nhìn cường tráng, nhưng là đầu vóc xoay chuyển lại một chút cũng không chậm. Phê lì người này ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe qua hắn thanh danh. Hắn là cái cao thủ, mà làm người âm ngoan độc ác. L quốc đại đa số người là không thích hắn, ngay từ đầu ta cho rằng chúng ta một cái đều trốn không thoát. Như thế nào còn không có động thủ, chính bọn họ liền đi rồi. Nói tới đây, hắn tư thở dài một tiếng, hắn lau một phen hãn, thật hiểm chúng ta thế nhưng từ Felix trong tay đảo tẩu. Ai? Các ngươi ba cái, tâm cũng thật đại bệ tỵ nhìn từ đầu đến cuối đều ở ăn thịt bò, còn đem một quốc gia thịt bò tất cả đều ăn sạch. Tiêu Vân ba người, sau đó lại ngắm liếc mắt một cái nhàn nhã mà thưởng thức chính mình ngón tay cô khê tiểu, cả người đều không tốt. Còn có ngươi, tiểu kiều, kiều ngươi có biết hay không chúng ta vừa mới hơi kém bị đào thải. Nếu không phải Felix động kinh, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Ngũ Hoàng Văn cướp được cuối cùng một khối thịt bò, nghe được Bệ Tỷ nói những lời này, trầm gì gì mà ngẩng đầu xem Bệ Tỷ liếc mắt một cái, động kinh. Như thế nào sẽ là động kinh đâu? Khẳng định là có cao thủ tương trợ a. Cao thủ. Bệ Tỷ trừng mắt, vẻ mặt không tin. Còn có cao thủ có thể làm phệ lì x nháy mắt lùi ra, liền tính là Tây Sẩy đạ cùng dã trạch bọn họ cũng không có thực lực này đi. Tám vạn nhiều người nếu xếp thành một cái kim tự tháp. Phê-lis cùng tây sởi đạn này năm người chính là kim tự Tháp tiêm nhân vật. Thân là cùng một đẳng cấp thiên tài, Phê-lis sao có thể sẽ phục mặt khắc cùng hắn đồng ý cấp bậc người đâu. Tiểu ngũ tử đây là tú đậu đi. Bệ tỷ biểu môi, Thời khâm trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng mở miệng, tiểu ngũ tử nói được hẳn là không sai. Cái gì? Bệ tỷ cùng hán tư đều nhìn thời khâm, trong ánh mắt không thể tưởng tượng có cái kia cao thủ có thể không ra mặt khiến cho Phệ Lịch liền như vậy lui ra. Bệ tì nhíu mày, chuyện này không có khả năng đi. Không hẳn vậy thời khâm lắc đầu, ý theo hán tư vừa mới nói, Phệ Lịch cái loại này âm ngoan độc các người, như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta, còn có ngay từ đầu, hắn liền tuyên bố khiến cho chúng ta đào thải. Hán tư ngươi nói, nếu ngươi là Phệ Lịch, sẽ đột nhiên động kinh buông tha chúng ta sao? Hán tư suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu, Đương nhiên sẽ không. Cho nên, tiểu ngũ tử nói được có đạo lý, có thể là có người cứu giúp, hoặc là, Felix gặp cái gì đáng sợ sự tình. Thời khâm một chút phân tích. hắn tư cùng bẻ tì nghe nghe cũng đều trầm mặc, giống như. Thật lạ như vậy không sai đi. Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, nơi đây đều đã không thể ở lâu. Thời khâm nhìn thoáng qua ngũ hoàng văn còn có cô khê bốn người, chúng ta chạy nhanh đi, còn có bẻ tì. Cho bọn hắn tin tức nói một chút phê lì, x, tây sợi đạ, nôn bảy chờ này năm người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Miễn cho lần sau lại vận khí không hảo gặp phải này năm cái tiểu đội trong đó một cái, nay bốn người lại cùng ngốc tử giống nhau, liền trốn đều trốn không thoát đi. Bệ ti một nhận được thời khâm mệnh lệnh, lập tức cấp này bốn người phổ cập khoa học. Sau đó, chỉ có riêu ra một một người nghe xong. Tiêu vân ở cùng cố khê kiểu thảo luận tiếp theo đốn muốn ăn cái gì. Ngũ Hoàng Văn ở cùng Cố Khê Kiều thảo luận muốn hay không dùng một cái thô một chút nhánh cây làm bảo kiếm. Bị Cố Khê Kiều một ngụm cự tuyệt. cho bọn hắn phổ cập khoa học mẹ ti, tâm hỏa mệt, thật sự. Tại đây đồng thời, Fredlist đám người đã rời đi bên ngoài, Fredlist đi đầu đi, đi được đặc biệt mau, sắc mặt trắng bệnh. Đi rồi thật lâu, hắn mới xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, che lại ngực dừng lại. Fredlist thiếu gia vừa mới ngài như thế nào buông thà kia nhóm người đi theo phép lý bên người người trẻ tuổi khó hiểu hỏi rõ ràng chúng ta động động tay là có thể giải quyết rất đám kia người ngươi biết cái gì phép lý lòng còn sợ hãi mà mở miệng vừa mới liền ở các ngươi động thủ thời điểm ta tinh thần hải đột nhiên bị công kích cái gì thế nhưng có người dám công kích ngài người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt có điểm không dám tin tưởng Bọn họ Phê-lis thiếu gia chính là có thể tranh đoạt đệ nhất người A. Phê-lis gật đầu, người kia, rất mạnh, rất mạnh, ta phỏng chứng ít nhất có thí luyện các 70 tầng cấp bậc. Hắn căn bản là không có một tia sức lực phản kháng. Còn có một câu hắn chưa nói, người nọ công kích hắn thời điểm còn nói một câu, không đi, liền chết, cho nên hắn mới vội vàng mang theo người rời đi nơi đó. Ít nhất có thí luyện các 70 tầng cấp bậc. Người trẻ tuổi trên mặt tràn đầy kinh hãi. Này cùng vị kia Giang thiếu thực lực cũng không sai biệt lắm đi. Có người hỏi, "Như vậy cường, thiếu gia, này đến thuộc cùng là ai? Là năm người chung một cái sao?" Phlelis lắc đầu, "Không phải, người này, xa so với ta Hiếu Tháng, thiên." Thế nhưng làm cho bọn họ Phlelis thiếu gia cái này phản ứng, trong đội ngũ người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này nhân vật thần bí thật là thực đáng sợ. Trước 501 186 như vậy đi xuống không được, canh hai Phê lịch gặp được một cái siêu cường thần bí cao thủ chuyện này thực mau đã bị truyền ra đi, nhưng là khiến cho quận sóng lại một chút đều không lớn, bởi vì, đại đa số người là không tin. Giá trạch thiếu gia nghe nói Phê lịch gặp một cái phi thường cường đại cao thủ, liền Phê lịch bị dọa tới rồi. Một người mặc màu đen kính trang người cuối người nói. Giá trạch hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiện đà, hiện lên một kia khinh thường, "Felix, cái kia phế vật." màu đen kính trang mà người cúi đầu cười khẽ, "Đương nhiên, Felix sao có thể so được với ngài, bất quá hắn nói cái kia cao thủ, ngươi thật là nhiều lo lắng, cái này bắt Hoang rừng rậm còn có cái nào người có thể so sánh được với chúng ta dã trạch thiếu gia." Liên các trưởng lão đều tin tưởng lúc này đây đệ nhất sẽ là chúng ta dã trạch thiếu gia, ngươi sợ cái gì? Một người khác vô vô màu đen kính trang bả vai, không thèm để ý cười cười. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được cái kia chạy thoát huyên thú. Giã trạch nhàn nhạt mà nói một câu. Đúng vậy màu đen kính trang nhân thần sắc hết sức nghiêm túc, chỉ là giã trạch thiếu gia, Cái này huyên thu thực lực như thế cường đại, hiển nhiên không phải bắt hoang rừng rậm bên ngoài sẽ xuất hiện. Hán thanh em do dự, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Như vậy điều kiện đối chúng ta rất có lợi hiện tại bên ngoài đều là một ít thực lực yếu kém huyễn thú, này chỉ huyễn thú thực lực cường đại. chúng ta sát nó thời điểm không chỉ có sẽ không đưa tới mặt khác cường đại huyễn thú cuốn công, còn có thể được đến càng nhiều năng lượng. Giá Trạch nhìn hắn một cái, này ánh mắt tẩn chứa cường đại uy áp, màu đen kính trang người sống lưng trật lạnh, vội gật đầu xưng là. Đoàn người đi theo Giá Trạch phía sau, đi tìm cái kia chạy thoát cường đại huyễn thú. Bên này, thời khâm đám người cũng ở bên ngoài lắc lư không dám thâm nhập. Một hồi sinh tử chi chiến qua đi, thời khâm, riêu ra một nhóm người này nhân thân thượng đều phi thường chất vật, đặc biệt là riêu ra một trên người đều tràn ra điểm điểm vết máu, đoàn người, chỉ có xa xa rứt ở bọn họ phía sau cô khê tiểu, trên người thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ. Trên tay còn cầm một quyển viết kỳ kỳ quái quái văn tự thư, vừa đi một bên xem, bẹ tỷ thật sợ nàng sẽ đụng vào thụ, ngay từ đầu nàng còn đi theo cô khê tiểu phía sau. Để tránh nàng đụng vào thụ, đi theo nàng đi rồi một giờ lúc sau, bẹ thì phát hiện cố khê kiểu giống như là đỉnh đầu có một đôi mắt giống nhau, ở nhìn đến thụ trước một giây liền sẽ tự động tránh đi. Này công năng, thật là quả thực. Ta cảm thấy không thích hợp thời khâm vô vô trên người hồi, thần sắc nghiêm túc, vừa mới kia chỉ huyện thú đã là chúng ta gặp được đệ tam chỉ cường đại huyện thú. Theo lý thuyết, này bên ngoài sẽ không xuất hiện như thế cường đại huyện thú. Hán tư không ngại. Hắn đổ xuống bên hông ấm nước, rót một ngụm, mặt mặt môi nói, quản hắn, cái gì huyên thú, chỉ cần chúng ta có thể giết là được. Chúng ta gặp được huyên thú là chúng ta có thể giết, nếu tới một cái bẩm sinh thậm chí hậu thiên cảnh giới huyên thú, chúng ta có thể sát sao. Thời khâm nhìn hán tư liếc mắt một cái. Hán tư há miệng thở dốc: không, không thể nào, bẩm sinh cùng hậu thiên cảnh giới huyên thú không phải bắt hoang chính giữa khu rừng mới có sao. Lại ở chỗ này xuất hiện, Vừa mới kia chỉ huyến thú như là sinh trưởng ở bên ngoài huyến thú. Thời khâm hỏi lại. hắn tư cái này mới trầm mặt, bắt đầu tưởng thời khâm nói. Thời khâm thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới vừa lòng mà quay đầu. Sau đó thấy ngũ hoàng văn ba người đang ở một bên dùng gậy gộc khoa tay múa chân cái gì. Lại nhìn về phía bên kia, cố khê kiểu chính dựa vào trên thân cây đọc sách. Dù sao, chính là vô cùng nhàn nhã. Nhàn nhã đến làm hắn có điểm. Chứng đau. Thời khâm có loại muốn đỡ nghịch xúc động, này đến tụt cùng đều là một ít cái gì đồng đội. Tiểu Kiều, kiều ngươi đang xem cái gì? Bệ tỷ tiến đến cô Khê Kiều bên lười, nhìn cô Khê Kiều quyển sách trên tay. Cô Khê Kiều phiên một trang giấy, không chút để ý nói, "Đạo đức tu dưỡng." "Đạo đức tu dưỡng?" Này lại là cái quỷ gì? Bệ tỷ xoa xoa hai mắt, nhìn kia quyển sách thượng tự, đáng tiếc, nàng không phải Hoa Quốc người trước không nói có thể hay không xem hiểu hòa quốc văn tự cố khê tiểu xem này một quyển là giáp quốc văn liền tính là ngũ hoàng văn bọn họ đều xem không hiểu bệ tỷ lại như thế nào có thể xem hiểu nga đạo đức tu dưỡng a bệ tỷ nghiêm trang mà rời đi nàng đang xem cái gì nhìn thấy bệ tỷ lại đây hán tư rốt cuộc lấy lại tinh thần sau đó hỏi bệ tỷ vẻ mặt nghiêm túc đạo đức tu dưỡng đạo đức tu dưỡng Đây là một cái cái gì lợi hại võ công? Hán tư có điểm kinh ngạc. Nhị tiêu, chuẩn bị cái lẩu đi, ta hảo đói. Ngũ Hoàng Văn ba người tổng kết xong lần này chiến đấu lúc sau kinh nghiệm, sau đó tiến đến cố Khê Kiều bên người. cố Khê Kiều có phiên một trang giấy, đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt nói, muốn ăn chính mình chuẩn bị, nồi ở gia vị cũng ở. Ngũ Hoàng Văn sờ sờ đầu, bắt đầu gào khan, chúng ta làm có thể ăn sao? Ăn qua nàng làm cái lẩu lại ăn chính mình đám người làm cái lẩu cái này làm cho người như thế nào có thể nuốt trôi đi không ăn cũng có thể ăn ta không chê các ngươi mảnh dài ngón tay lại lật qua một trang giấy các ngươi thấy được ta hiện tại rất bận không có thời gian vội vội vàng đọc sách ngũ hoàng văn khóc không ra nước mắt ngươi không chê chúng ta chính chúng ta ghét bỏ chính mình a diêu gia mục đã sớm biết sẽ là kết quả này cho nên chịu thương chịu khó mà đem nổi giá lên chuẩn bị củi lửa bắt đầu nấu cái lẩu, nồi thế nhưng còn ở nhìn đến Diêu gia mục giá hào quá, bệ tỵ vẻ mặt kích động, ta còn tưởng rằng vừa mới kia chàng chiến đấu lúc sau, cái nồi này đã bị tạp thành nát nhừ, thật là may mắn. nghe thế câu nói, Diêu gia mục chỉ yên lặng xem bệ tỵ liếc mắt một cái, không nói chuyện, sau đó tiếp tục yên lặng làm cái lẩu. Hán Tư nhìn đến đêm nay thế nhưng là Diêu gia mục chuẩn bị cái lẩu, không khỏi kinh ngạc, ngươi tới nấu cơm. Diêu ra mục, ghét bỏ ngươi cũng đừng ăn. Nha! Nghĩ như vậy, hắn lại chiều cố khê kiểu chỗ đó nhìn thoáng qua, đối phương, như cũ phiên trong tay thư. Đinh! Hệ thống thành công thăng cấp. Chúc mừng ký chủ được đến bao vây thăng cấp phù 1. Đinh! Chúc mừng ký chủ được đến giả thuyết thí luyện trường thăng cấp phù 1. Đinh! Hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn toàn mở ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Đạt được 20 tích phân Đinh Chúc mừng ký chủ hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ Đạt được 36 tích phân Đinh Chúc mừng ký chủ cổ võ thành công thăng cấp đến bẩm sinh Hệ thống khen thưởng 10.000 tích phân Đinh Chúc mừng ký chủ cổ võ trần cung thăng cấp đến hậu thiên, Hệ thống khen thưởng 20.000 tích phân Lenka ken thanh âm bóng nhiên vang lên Cố khê kiểu phiên trang sách tay bóng nhiên một đốn Kỷ kỷ, ngươi xuống lại Kỳ kỳ mới vừa tỉnh, sau đó vẻ mặt một bước, ta thấu. tiểu mỹ nhân ngươi lại làm cái gì, lập tức tam vạn tích phân. Ngươi này thăng cấp như thế nào liền cùng uống nước giống nhau sao? Cái này về sau lại nói, ngươi như thế nào lại đột nhiên cưỡng chế thăng cấp? Cố khê Kiều rũ mi mắt, giấu đi trong mắt suy nghĩ sâu xa. Ngày đó, ta cảm nhận được ngươi có nguy hiểm, vừa định trở lại giả thuyết thí luyện trường. Lúc này ta bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh ngươi có một cổ ta phi thường quen thuộc hơi thở, kỳ kỳ lâm vào tới rồi hoàng hốt chung, rất quen thuộc, rất quen thuộc, ta cảm giác được đầu có điểm đau, liền lâm vào hôn mê, sau đó tỉnh lại liền thăng cấp Nghe được kỳ kỳ những lời này, cố khê kiều hơi hơi như mày, cảm giác được rất quen thuộc hơi thở. Ngày đó chỉ xuất hiện một cái ngoài ý liệu nhân vật, thiên su, kỳ kỳ ngươi nhận thức thiên su. Thiên su. Kỳ kỳ trên mặt càng thêm mê mang, hắn là ai? Ta chưa từng nghe qua. Ta cảm thấy, thiên su hẳn là người đời trước chủ nhân nhận thức người, cho nên ngươi mới có thể như vậy quen thuộc. Cố khê kiều đầu ngón tay ngừng ở một hàng tự thượng. Đời trước chủ nhân. Tiểu mỹ nhân ta như thế nào sẽ có đời trước chủ nhân? Tự mình có ý thức lúc sau, thấy người đầu tiên chính là ngươi A, vì cái gì ta còn sẽ có đời trước chủ nhân? Cố khê kiều không nói gì. Chỉ vào kia một hàng tự nói, viễn cổ đại năng, giả, này không gian tự sinh linh trí. Cái này giả thuyết không gian hẳn là chính là nào đó đại năng truyền thừa không gian, mà ngươi, là hậu thiên nẻ sinh linh trí. Cố khê kiều khép lại sách vở, dựa vào trên cây hiếp mắt suy nghĩ sâu xa. Nhưng ta là hệ thống A. Kỳ kỳ vội vàng nói, tiểu mỹ nhân ta liền ngươi một cái chủ nhân. Được rồi, ta lại chưa nói cái gì cố khê kiều giờ khóc giờ cười. Về sau rồi nói sau Nga Kỳ kỳ ngồi ở giả thuyết thí luyện trường trung Ngồi xếp bằng chơi trò chơi Tiểu mỹ nhân ngươi hiện tại hẳn là ở tuyển chọn tái đi Ân cô khê kiểu lên tiếng Đông nhân nói Kỳ kỳ Ngươi có thể đem chung quanh bản đồ giả quét ra tới sao Nàng này một câu mới vừa nói xong Trước mặt liền hiện lên một cái giao diện Giao diện thượng xương mù mênh mông một mảnh Cái gì đều nhìn không tới Quả nhiên Cố khê kiều thấp giọng nói một câu. Đúng rồi, tiểu mỹ nhân, ngươi có giúp ta làm một người cao lớn uy vũ thân thể không? Kì kỳ bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vẻ mặt hưng phấn, ta cùng ngươi giảng lần này ta thăng cấp về sau nhưng lợi hại lắm. Cố khê kiều nga một tiếng, đem ngươi nguyên lai thân thể mang đến. Kì kỳ, làm gầy. Hoa tưởng cùng ngươi cho nhau thương tổn, ngươi hiện tại nghĩ ra được sao? Cố khê kiều lại nói một câu. Giả thuyết thí luyện trường trung, kỷ kỷ dối đầu vào đầu gối trung, vẻ mặt yêu thương. Thực xin lỗi ta tưởng lặng lặng. Cố Khê Kiều lạnh nhạt nga một tiếng. Nhị tiêu, ăn lẩu. Diêu gia mục đã đem cái lẩu nấu hảo, tuy rằng hương vị xa xa so ra kém cố Khê Kiều tay nghề, nhưng là lúc này, có thắng qua với vô, cho nên những người khác cũng không để ý. Cố Khê Kiều đem thư tùy tay phong tới dưới góc tây, sau đó ngồi xuống, không có muốn đi ăn y tứ. Làm sao vậy? Tiêu vân nhìn đến nàng bộ dáng này, có chút kỳ quái, không khỏi đi tới. Cố khê kiểu chiều nàng cười một chút, khơi mào một sợi tóc đen thưởng thức, này bữa cơm, các ngươi ăn không được. Tiêu vân những lời này còn chưa nói xong, thời khâm liền đằng mà một tiếng đứng lên, phía trước có huyện thú xuất hiện. Những lời này vừa ra, những người khác đều sôi nổi buông trong tay chiếc búa, đi theo thời khâm mặt sau chiều huyện thú xuất hiện phương hướng chạy như bay qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tại chỗ chỉ còn lại có cô khê kiều một người, nàng ngồi ở dưới tàng cây, đầu ngón tay bạch quang trật lóe. phiếm sắc lạnh người máy bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Kỳ kỳ, thân thể của ngươi tại đây, thật không chuẩn bị ra tới cho ta biểu hiện một chút ngươi năng lực. Cô khê kiều vớt cảm, cười khẽ. Kỳ kỳ ở giả thuyết không gian rồi dám trong chốc lát, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là ra tới. Dù sao nó là biết. Cố khê kiểu cái này ác thú vị, căn bản là sẽ không cho nó một người cao lớn uy vũ thân thể. Như vậy thật tốt, nhiều manh. Cố khê kiều đứng dậy ở kỷ kỷ bên người xoay cái vòng nhi, sau đó chụp một chút tay, mau, cho ta xem một chút ngươi năng lực. Kỷ kỷ vươn chính mình hai chỉ cánh tay máy, ta chưa gấp ủ một chút. Gấp ủ. Cố khê kiều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn kỷ kỷ, biết không kỷ kỷ, ngươi như vậy tái chiến trong sân sẽ bị chết thực dễ dàng cái nào đối thủ sẽ tha cho ngươi ấp ủ một chút kỳ kỳ nga nó cũng không nghĩ a cố khê kiều tiếp tục ngồi xuống chờ kỳ kỳ ấp ủ một bên phân ra một tia tinh thần lực quan sát đến riau ra một đám người tình huống cái này bát hoang rừng rậm có chút vấn đề thả bọn họ sáu người chính mình đi ra ngoài nàng sắc thật không quá yên tâm đột nhiên nàng mày nhăn lại dương mắt nhìn phía trước bên kia Thời khâm chờ đoàn người chính vội vàng chạy về tới. Cụ thể, hẳn là thời khâm, hắn tư cùng bẹ tỷ ba người vội vàng chạy về tới, mà riêu ra mục này ba người chỉ chậm di di mà rớt ở ba người phía sau, trên mặt hiển nhiên là tiếc nuối chi sắc. Thời khâm, chúng ta cứ như vậy đem huyến thú nhường cho người khác. Ngũ Hoàng Văn cảm thấy có điểm nghẹn quất, rõ ràng là bọn họ trước nhìn đến. Sáu người đến gần, thanh âm cũng truyền tới, bẹ tỷ thở dài một tiếng, tiểu ngũ tử, Vừa mới chuyện đó Tây Sẩy Đả đại nhân. Em ở quốc này một thế hệ mạnh nhất cao thủ, chúng ta đánh không lại hắn. Ta không phải đã nói rồi sao, gặp được bọn họ năm người chung bất luận cái gì một cái, chính là trốn. Cũng may Tây Sẩy Đả đại nhân tính tình tuy rằng không tốt, nhưng là lại sẽ không khi dễ người khác, chúng ta lần này xem như gặp may mắn, nếu là gặp dã trạch, vậy xong rồi, như thế nào cũng chạy không được. Cố Khê Kiều nghe được mẹ thì nói, cũng thở dài một tiếng. Như vậy đi xuống không được a. Mặt khác còn chưa tính, hiện tại liền con người đều bị đoạn, nếu là tái ngộ thấy kia năm người, nàng huấn luyện này người đi đường mục tiêu khi nào có thể thực hiện? Muốn sợ, hẳn là cũng là những người khác thấy bọn họ liền chạy đi. Khi nào chạy người biến thành bọn họ? Khó trách, Ngũ Hoàng văn vẻ mặt nghẹn khuất chi sắc. Cố Khê kiều nhéo nhéo ngón tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn phía trước. Chương 502 188 kích động đến không biết nói cái gì, canh một